ta muốn làm thiên đao ba mươi chín chương ba trăm năm mươi sáu thẳng thắn mai viên sơn trang phong trần mệt mỏi chạy thêm một canh giờ nữa đến tận giờ hợi tống khuyết ba người mới trở về nơi đây nga ô vẫn luôn là hớt k i con này trung thành đồng bạn trước tiên đánh hơi thấy chủ nhân gào lên một tiếng dẫn người chạy ra ngoài cổng đón lão ra trở về thiếu ra đại ca các ngươi trở về rồi d ư ơ n g ra tỉ m ũ i như hai con chim nhỏ lao vào ôm chặt lấy ngày nhớ đêm mong thiếu ra hành động này để bên cạnh thải hồng khá là bất mãn như một cô bé bị người đoạt đồ chơi vẫy ủy khuất biếu môi cảm nhận đây hết thảy tống khuyết buồn cười được rồi tất cả quay vào nhà rồi nói dạ thiếu ra vị này tỉ tỉ là nàng gọi thải hồng sau này chính là chúng ta một thành viên đ ợ i người đông đủ sẽ cho các ngươi nói k ỹ càng b ă n g q ơ giải thích một câu tống lão ra liền dẫn mấy người đi về mình sân thời điểm này tả mục có vẻ ngủ say vừa tỉnh lúc này mới mặc xong quần áo hai mắt nhập nhèm đi ra ra mắt thiếu ra áng uy đang nặn ra nụ cười thật tươi chào đón đại lão b ả n trở về tả thần côn thấy đi bên cạnh tống khuyết một người liền lập tức kinh hãi gần chết chân không nghe sai sử tự vấp vào nhau ngã s ó n g xoài ra mặt đất nhưng hắn cũng không thấy đau trái lại dùng tốc độ càng nhanh hơn ngồi dậy lết mông về phía sau tay còn không kìm nén được run rẩy đưa ra ngươi nàng nàng được rồi còn ra t h ể thống gì sợ thải hồng t u ổ i thân tống khuyết quát lớn nói ngươi cần luyện tập tâm cảnh tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi thấy thái sơn đổ cũng không đổi sắc đâu rồi suốt ngày hoang mang d ố i loạn thiếu gia còn muốn biện hộ mấy câu tả mục thấy nhà mình đại lão ánh mắt bắt đầu nguy hiểm liền dùng mình ngậm miệng ngoan ngoãn chủ động đứng dậy nhận sai thiếu gia nói đúng thuộc hạ tu luyện còn chưa đến nơi đến trốn để mọi người chây cười rồi nói còn cố gắng nặn ra một nụ cười khá miễn cưỡng nhưng tống gia cũng không thêm trách mắng lúc này vỗ nhẹ bàn tay đang bám chặt lấy mình của t h ả i hồng an ủi nhanh chóng dẫn người vào trong sân đao tử cho người nghiêm mật canh phòng không ai được lại gần chỗ này phạm vi hai mươi trượng rõ thiếu ra khác mấy người từ tả thần côn biểu hiện cũng hiểu được sự việc nghiêm trọng lập tức cẩn trọng giới nghiêm đợi tất cả đi vào trong phòng tống khuyết mới quay sang t h ả i hồng nói a hồng ngươi có thể bỏ đấu bồng ra rồi dạ ca ca Hải、hồng nhút nhát đáp khẽ một tiếng sau đó liền ngoan ngoãn nghe lời đem che trên đầu đấu bồng bỏ đi còn định t h u ậ tiện cởi bỏ luôn trên người quần áo nhưng bị tống đại quan nhân kịp thời ngăn lại xem ra sau này cần phải dạy nàng cả những thưởng thức cơ bản nhìn cô bé này biểu hiện thiên chân vô tà như một tờ giấy trắng tinh không chút tạp niệm vậy tống khuyết cũng e răng may mà trong nhà còn hai thiếu nữ nữa để các nàng cho nhau bảo ban dạy số hẳn cũng không quá khó khăn tống khuyết gian phòng nhíp dương mấy người nhìn đứng c ả n h thiếu ra cái kia tuyệt mỹ dung nhan đều nhất tê hít một hơi lạnh quả thật quá xinh đẹp rồi vừa thanh thuần vừa yêu mị đẹp đến kinh tâm động phách chỉ có ngốc hùng đối với mỹ nữ hứng thú thiếu thiếu thằng này ngược lại đem chú ý đặt vào thải hồng phần cổ gáy xong ngạc nhiên dò hỏi Thiếu ra, cô nương này có bệnh rồi t h ả i hồng nghe vậy càng thêm tự ti mặt trắng nhợt cúi đầu tay xuống vê góc áo bất an tống ra đau lòng đem tay nàng nắm lấy an ủi lúc này mới mở miệng t h ả i hồng không có bệnh chỉ là so với chúng ta cơ thể nàng khá đặc biệt thôi cũng như hùng bá ngươi đây có thể coi như là một loại đặc thù thể chất khà khà hóa ra giống như lão hùng ta hình thiên chiến thể thảo nào ta nhìn một cách liền ra ngay khà khà khà có vẻ như hùng bá bộ dáng thành thật chất phát để người sinh thiện cảm hơn nữa nghe thằng này nói bản thân cũng có thể chất khác lạ như mình có người đồng cảnh ngộ thải hồng lúc này cảm thấy khá hơn rất nhiều ngẩng đầu tò mò nhìn về trước mặt tên to xác ngốc hùng còn rất thân thiện nhe ra hàm răng trắng hướng nàng cười để thải hồng lập tức vui vẻ vì vì thấy không khí bắt đầu trở nên ấm áp hài hòa tống khuyết mới nhân cơ hội giới thiệu mọi người cho mỹ nữ này nhận thức sau đó cười vỗ đầu nàng được rồi thải hồng ngươi ra kia chơi đùa cùng hớt k i bọn nó ca ca còn có chuyện muốn bàn cùng mọi người dạ đã sớm muốn cùng đám này nhung mao dễ thương ra hỏa chơi thải hồng lập tức ngoan ngoãn đáp một tiếng liền theo chân h ớ t chi ngộ không chạy ra ngoài vườn ngồi chơi đi trong phòng tống khuyết lúc này mới cho mọi người bàn giao về nàng thân phận lần này thật cũng không có bao nhiêu điều giấu giếm để nghe vào tai mấy người đều tấm tắc kỳ lạ thật sự tất cả cũng là lần đầu gặp chuyện ly dị như thế chính vì thế mọi người không cần lộ ra thái độ kỳ thị để nàng chạnh lòng phải coi đó như người nhà sống một người muội muội của mình đến quan tâm đối đãi nhớ chưa thiếu gia yên tâm mấy người đồng thời đáp lời dương mật dương tử còn không quên chừng mắt nhìn tả thần côn một cái tả mục lần này tiêu diệt ma nhân ta còn g g r a o chít chít chít đang lúc tống lão ra tiếp tục nói chuyện bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai để mấy người r ồ n dập biến sắc đợi hắn kinh hãi phi thân ra ngoài cảnh tượng ngoài sân thật sự để người nhìn thấy hiểu ngay tiện đà tống khuyết vừa buồn cười vừa đau đầu hóa ra là t h ả i hồng muốn cùng chơi với h ớ t k i mấy đứa tất cả đều không sao đều vui vẻ đón nhận nàng rồi chỉ có manh manh con hồ ly kiêu ngạo kia vẫn một bộ cao lãnh quyết tâm không thèm để ý nhiều lần gọi nó xuống không được sau t h ả i hồng định tiến lên bế lấy nó ai ngờ manh manh lại nhảy một c á c h lên đầu tiểu hắc thì uy gầm gừ đe dọa cái này còn được t h ả i hồng lập tức dạy hai đứa nó làm người tất cả nhất loạt bị dây leo c h ó i chặt không thể cử động giữa không trung bây giờ đang sợ hãi h ế t dầm lên đây được rồi a hồng không cần bắt nạt bọn nó rồi dạ ca ca tiểu mỹ nữ ngoan ngoãn buông ra hai con c ú n nhỏ, manh manh lập tức như chim sợ cành cong vậy chạy đến sau lưng nhà mình chủ nhân tìm kiếm che chở. không quản con tiện hồ ly này phản kháng liền sách cổ nó giao cho t h ả i hồng. Tống khuyết mới quay sang dương mật hai người phân phó. A mật, a từ các ngươi cho t h ả i hồng tỉ tỉ thu x ế p chỗ nghỉ ngơi. cả ba chịu khó trước chung một gian phòng cũng được thuận tiện dạy cho nàng một chút thưởng thức cuộc sống. vâng thiếu gia a hồng ngoan ngoãn nghe h a i m ũ i m ũ i nói không cần làm tổn thương đến người trong nhà nhớ chưa đang thích thú v ú t phe manh manh bộ lông mềm mại thải hồng nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu cam đoan ca ca yên t ấ m hồng nhi sẽ đặc biệt nghe lời dương gia tỉ m ũ i ở chính là bên cạnh tống khuyết một gian xương phòng vì thế hắn lúc này liền dẫn dương n h í c năm người ra sân để lại không gian cho mấy nữ dọn dẹp ngồi ngoài sân tống đại quan nhân mới tiếp tục khi n ã y câu chuyện lão nhiếp về trần gia các ngươi bị diệt tộc việc kia lần này điều tra huyết y lão tặc ta cũng đã tra ra một chút manh mối thiếu gia mời cho thuộc hạ được biết nhiếp phong nghe thế kích động hai mắt đỏ bằng vội vàng quay sang b ư ớ c thiết hỏi ở đây mấy người ngoại trừ hùng bá cũng không ai biết hắn chuyện cũ đâu lúc này đều kinh ngạc lắng nghe tống khuyết cũng không bán cái nút một năm một m ư ờ i cho bọn hắn giảng thuật mấy ngày này ta cho vị kia hương để đi âm thầm điều tra chuyện này kết quả thật sự vô cùng kinh người hóa ra tổng bộ đầu hoàng trạch cùng lưu gia hương để tất cả đều là huyết ma yêu nhân bọn chúng chính là cùng nhau cấu kết hãi ngươi trần gia đồng thời đem xưa kia những bản án mất tích nhất nhất đổ lên đầu các ngươi nhằm đánh lạc hướng dư luận cái gì lần này không chỉ lão nhiếp dương kế nghiệp bọn họ đều là dùng mình biến sắc tổng bộ đầu lại chính là ma nhân cái này đâu phải chỉ là hai từ kinh người có khả năng diễn tả hết nhiếp phong lệ khí dâng trào cắn răng nghiến lời gằn giọng thảo nào chuyện động trời như thế cuối cùng đều bị ấm nhẽm cho qua hóa ra là hoàng trạch lão cẩu này dở trò ta nhất phong t h ể sẽ có ngày đem bọn chúng phanh thây xé xác vỗ vỗ vai c á c h này theo mình đã lâu tiểu đệ đợi hắn bình phục được một chút tâm tình tống khuyết mới trầm giọng nói không cần phải chờ quá lâu có lẽ mấy ngày tới thời gian ta sẽ cho ngươi cơ hội quay lại linh giang báo thù phúc con người rắn giỏi nhiếp phong lúc này h a i mắt đỏ hoi quỳ rạp xuống đất run rẩy bái tạ đa tạ thiếu ra được không cần phải như thế đứng lên đi c h ú n g ta cùng nhau bàn đối sách tống lão r a hiền lành kéo hắn dậy rồi tiếp tục mở miệng đối với ta mà nói bây giờ lẻn vào á n sát hoàng trạch hay lưu ra mấy người chỉ là chuyện dễ như ăn cháo nhưng bản thiếu muốn chính là bọn chúng không những phải chết còn phải chịu thân bại danh liệt đời đời bị người phỉ nhổ mới xứng đáng với tội ác mà đám gian nhân này gây ra lời này đưa đến ở đây mọi người tổng minh dù sao huyết ma yêu nhân quả thật tội ác đầy trời thiên nhiên chính là kẻ thù của nhân loại tả mục hầu như không cần suy nghĩ căm phấn sục sôi hiến kế thiếu ra không phải v ô nhị ra v ô chính minh là lục phiến môn dương nam tuần sát s ứ sao chúng ta bây giờ lập tức đi gọi người về đây đem tặc nhân bắt quy án khé liếp thần côn này một cái dương kế n g h i ệ p lúc này mới nhíu mày mở miệng nếu đơn giản như thế ta nghĩ thiếu ra đã không phải đắn đo như này hẳn bên trong còn chuyện gì khúc mắt nữa khiến ngài khó xử gật đầu tán thưởng nhìn c á c h này trí súng s o n g toàn a tướng tống khuyết gật đầu không sai ta bây giờ còn chưa dám gọi lục phiến môn người tất cả đều phải tự tay đi làm chính là vì bản thiếu cũng cùng đám này ma nhân dây dưa không rõ h ừ n g y tê tê tê tê mấy người nhất tê đều hít vào một hơi lạnh tả mục run rẩy mặt trắng mệt lắp b ắ p hỏi thiếu thiếu ra ngày cũng luyện cái kia hút người tà công ngươi thấy có đứa huyết ma yêu nhân nào yêu thích làm náo động mà lại mạnh mẽ như bản thiếu sao tống ra lườm một c á c h để thằng này thần côn ngượng ngùng cúi mặt xuống sau hắn mới trách trời thương dân bắt đầu chém gió là hơn một năm trước đó khi ta tiêu diệt huyết y lão tặc một cái chân rết không bao lâu đối phương liền tìm đến cửa đình trả thù nhưng sau hắn thấy bản thiếu tư chất thật tốt quá nên không đành lòng hạ sát thủ ngược lại dùng trong nhà tất cả mọi người tính mệnh làm uy hiếp bắt ta ăn vào độc đan để khống chế ta vì hắn làm việc còn có chuyện này n h í ế p hùng hai người nhìn nhau một cái cả hai đều cảm thấy thật sâu tự trách cùng hổ thẹn ba người còn lại cũng không khác gì bất giác đều nghĩ mình thật bé nhỏ khi đứng trước cái này v ĩ ngạn thiếu ra xưa nay chỉ có t ặ c nhân dùng chủ nhân an nguy để đe dọa uy hiếp hạ nhân bây giờ cách làm ngược lại còn là thấy lần đầu mấy người đều bị hắn nhân cách mị lực thật sâu cảm động kẻ sĩ vì người chi g ì mà chết chỉ số trung thành của mấy v ị lúc này đều hết thảy phá trần thật minh chủ tống lão ra vậy ta muốn làm thiên đao ba mươi chín chương ba trăm năm mươi bảy đại công sư thủ đoạn mai trang nhiếp phong năm người hết thảy đều bị tống đại quan nhân lắc lư què bây giờ trong lòng cảm động đến không được thiếu ra vừa rồi ngươi đem huyết y lão tặc xếp vậy trên người ngươi đ ộ c phải xử lý như nào dương kế nghiệp đầu tiên nghĩ đến một chuyện lúc này mặt khó khăn nói ra tống h u y ế t nghe thế khẽ cười cao thâm mạc chắc hắt lão cẩu kia nghĩ dùng đ ộ c đan có thể khống chế được ta nhưng đâu biết ta trước đó đã đạt một vị thần y truyền thừa những thứ này tầm thường đ ộ c tự nhiên đối với b ả n thiếu p h ô h i ể u còn có chuyện này dương tả đao tử ba người h a i mắt sáng lên được tống r a gật đầu ra hiệu n h ứ t phong mới hăng hái cho bọn hắn kể ra về thủ đoạn kinh thiên đồng địa của vị kia đạo thánh thủ hải thượng lãn g ông nghe mà để mấy người b ộ i phục đến ngũ thể đầu địa đồng thời không khỏi vì nhà mình thiếu xa vận khí mà cao hứng không thôi quả nhiên là khí vận chi t ử tả thần côn vô cùng b ộ i phục mình một đôi mắt chó lãng ông ngoài cho ta truyền thừa còn để lại cho b ả n thiếu một đại bảo vật các ngươi nhìn nói rồi từ trên tay bất ngờ xuất hiện mấy thứ đồ vật lúc thì nén bạc lúc thì quyển sách nhìn mà hoa cả mắt nhìn tống ra tay cuối cùng trở về trống không như lúc ban đầu cả năm người đều chưa thể tỉnh hồn mồm đó là không tự chủ được há h ố c ra thiếu ra ngươi làm sao làm được hùng bá hiếu kỳ cầm lấy tay hắn lật qua lật lại hỏi thăm hắc hắc cái này gọi không gian chứ vật là lãng ông ban cho ta bảo bối để tránh sau này cứ phải lén lén lúc lúc sử dụng gì năng tống đại quan nhân quyết định lúc này cùng mọi người thẳng thắn luôn nguyên do hết thảy đổ lên vị kia thần bí đại lão tưởng sẽ phải tốn chút thời gian để cho mọi người giải thích mình tiên ra thủ đoạn ai ngờ dương kế nghiệp bỗng nhiên quát lớn để mấy người dồn dập ngạc nhiên vì tiền bối này vậy đích thì là một vị đại tôn sư tuyệt đỉnh cao thủ vậy làm sao lão dương lãn ông vậy mà có luyện võ sao tống ra m ộ n g bức dương kế nghiệp cũng không giấu x i ế m lúc này đem trong đầu mình biết hết thầy nói ra thiếu ra trước kia tại trong phủ ta có đọc qua một quyển sách trong đó có mấy dòng miêu tả về đại tôn sư thế này đại tôn sư lục địa thần tiên vậy thần có thể câu thông thiên địa chân đạp hư không tay xé không gian bằng sức một mình có thể đánh tan thiên quân vạn mã tướng ngoài chiến trường như gặp đại tôn sư cao thủ có thể được phép chạy trốn hết thầy vô tội thiếu ra khi đó ta có mò mò hỏi qua nghĩa p h ụ người tuy cũng không rõ lắm nhưng còn nói ra vài chi tiết trong đó có việc đại tôn sư người có khả năng trong phạm vi nhất định khai mở không gian nếu có vật liệu thích hợp còn có thể chế tạo tu v i giới từ như cái kia c h ấ n nam quan thủ sứ tiết đức trung nghe nói cũng từng được hoàng thất ban tặng một viên nhẫn chữ vật cái ngài được hải thượng lãng ông tiền bối truyền thừa h ẳ n cũng là như thế tương tự nguyên lý nghe quân một buổi nói chuyện thật sự thắng mười năm đọc sách tống khuyết mấy con em nhỏ này như được dương lão sư kéo ra khỏi giếng rồi chỉ cho bọn họ thấy trên kia bầu trời bao la tất cả đều khó có thể tin thốt lên đó thật sự là cảnh giới con người có thể đạt được tại sao lại không chứ tôn sư cao thủ đã có thể mượn một ngụm tiên thiên chân khí trên bầu trời tầng thấp lướt đi hơn nữa những v ị hàng đầu cao thủ giống như thiên hà kiếm phái triệu minh chủ bọn hắn tinh thần đã tu luyện đến có thể ảnh hưởng n g o ạ i vật nông nỗi mọi người hẳn đều đã nghe qua giang hồ thuyết thư kể về tiên nhân ngự kiếm phi hành đi đó chính là lấy cảm hứng từ những vị này dùng khí ngự thần binh cách không cùng địch nhân chiến đấu dương g h ế nghiệp vô cùng chắc chắn gật đầu tống khuyết trong lòng thật sâu không thể bình tĩnh vẫn biết cái này cao võ thế giới hạn mức rất cao nhưng không ngờ nó còn trâu bò đến mức này tay có thể xé mở không gian còn chế tạo nhẫn chữ vật cái này đã là tu tiên thủ đoạn có được không hay là mình thật sự sống trong tiên hiệp thế giới tống ra tiếp tục hoài nghi nhân sinh nhưng cuối cùng cái này cảnh giới vẫn cách đám t ô m tép nhãi nhép bọn họ quá xa mấy người ả à tưởng một lúc rồi tiếp tục quay về thực tại hai những đó thần tiên thủ đoạn hiện chúng ta chỉ có thể nhìn lên ao ước mà thôi bây giờ trước mắt việc cấp bách là làm sao nghĩ cách đối phó hoàng trạc lão tạc kia giờ cũng đã muộn. các ngươi trước trở về phòng suy nghĩ một đêm. mai chúng ta lại tiếp tục bàn tiếp. rõ thiếu ra năm người đồng thanh lính mệnh. lúc này, nhớ ra điều gì tống khuyết mới quay sang tả mục hỏi. lão tả, cho ta nói thải hồng trên người khí p h ậ n là như nào bộ dáng tả thần côn nghĩ lại khi nãy nhìn thấy cảnh tượng mà vẫn còn dùng mình mở miệng. thiếu ra. Cô nương khí vẫn đã thực sự ngưng ghét thành hình nghiệp họa như một bông hoa sen màu đen mọc lên từ biển máu có thể nói tội nhiệt cực kỳ sâu nặng còn nữa là chớp chớp mắt cẩn thận đánh giá bên cạnh mình vị này đại gia tả một mới héo héo mở miệng ngày nghiệp lực cũng không kém cảnh chút nào khí vẫn ngày tăng lên rồi như một mặt trời trói lọi vậy nhưng bên ngoài lại được bao vây bởi một lớp vô cùng dày đặc oán khí thiếu ra nếu ngài ra đường để đám kia đạo môn phật môn người bắt được chắc chắn sẽ bị đánh chết đấy moa quên mất chuyện này tống đại quan nhân mồ hôi lạnh tức thì ơ ra vốn hắn còn nghĩ kêu gọi tội vô đến giúp đỡ đây xem ra bây giờ không thể gấp gáp trước hết cần phải giải quyết đám này nghiệp lực mới là quan trọng còn cả thải hồng nữa để như thế cũng quá nguy hiểm nha nhưng huyết y con chó kia có thể tung tăng chạy ngoài đường lâu ngày như vậy không bị ai phát hiện hiển nhiên cái này là có cách giải quyết đấy lão tả ngươi có biện pháp nào che giấu những này khí vẫn không gặp hắn hỏi tả mục cũng là méo mặt thiếu da cái này ta cũng chưa từng được học nha hai con hàng này giá lộ xuất thân không biết cũng là bình thường tống khuyết thất vọng thở dài một hơi rồi gật đầu khoát tay các ngươi trở về đi thôi kế nghiệp ngươi trước không phải nói chúng ta nên tìm một chỗ ở mới sao mấy ngày tới ngươi cùng lão n h ế p bọn họ bàn bạc tìm ra địa điểm thích hợp rồi báo lại cho ta gió thiếu ra năm người chắp tay thi lễ rồi khom người cáo lui để lại trong sân tống lão ra tiếp tục buồn bực nhìn trong phòng kia ba vị thiếu nữ vẫn đang h i h i ha ha dọn dẹp phòng ốt không có tâm tình đi ngủ hắn liền nói vọng vào. A mật, các ngươi ba người trước ngủ đi. Ta ra sau r ừ n g luyện đao một lát rồi trở về. Dạ thiếu ra ngày về sớm một chút còn nghỉ ngơi đừng quá vất vả. Gật đầu xem như đáp ứng tống khuyết liền xách đao chạy đi. Bỗng nhiên lúc này thải hồng lo lắng cuống cuồng vội vàng chạy ra bám chặt lấy hắn. Ca cạ ngươi lại đi đâu nha mình bây giờ có thể đã thành nha đầu này tinh thần ỉ ở lại tống khuyết cười khổ đưa tay xoa đầu nàng rồi ôm tồn lửa lời an ủi thải hồng ngoan ở nhà cùng hai vị muội muội ca ca đi luyện đao một lát rồi lập tức trở về ca ca ngươi vì sao phải luyện đao bên ngoài rất nhiều người xấu muốn hại ca thế nên ca tự nhiên cần phải tập luyện cho ngày càng mạnh lên để đánh đuổi bọn chúng nghĩ đến huyết y cái kia đại người xấu t h ả i hồng mặt liền trắng do dự một lát sau mới đáng yêu nhăn mũi đưa lên nắm đấm giơ g ơ cố lộ ra vẻ hung áp nói ca ca yên tâm có người xấu đến hồng nhi sẽ giúp ngươi đánh há h a hồng nhi thật ngoan bây giờ vào nhà cùng hai vị muội muội đi cho ta coi nhà thật kỹ ca ca đi một lát rồi sẽ quay về hảo ngôn hảo ngữ c h ấ n an t h ả i hồng một phen tống bảo m g ẫ u mới xem như rồ rỗ được tiểu c á c h đuôi này yên tâm chui vào phòng ngủ lúc này hắn mới lóc cóc vất vả chạy đi ra ngoài sơn trang gần một s ặ m một chỗ bãi đất hoang đến bên đó tự nhiên là để luyện tập thất s á t ma đao cho pháp tướng cắn nuốt trên người c á c h đống này oán khí đi người trưởng thành phiền não nhiều nha sáng hôm sau đêm qua tu luyện hơn một canh giờ sau tống khuyết mới trở về trong nhà nghỉ ngơi một lát đến sáng sớm liền đã bị thải hồng nha đầu ồn ào kéo dậy rồi nhưng võ giả tinh lực dư thừa hắn tự nhiên cũng không làm sao thấy mệt mỏi vẫn vui hớn hở ngồi trang vườn uống trà nhìn nàng chơi đùa cùng đám sủng vật bên kia hùng bá mấy người ra hồ nhỏ thần luyện một hồi sau cũng đã trở về dương mật liền dẫn theo dương tử ngộ không vì mỗi người bưng lên một bát lớn sở cùng một đĩa quẩy để ăn kèm di kỷ nha hoàn liền biết thiếu gia đi xa nhà mầy ngày tự nhiên rất thèm p ở bò từ đêm qua đã căn dặn hạ nhân chuẩn bị sắn nguyên vật liệu quả nhiên lúc này nhìn thấy tống đại quan nhân híp mắt nếm thử một thìa nước lèo liền biết hàng này đang rất vui thích đ â dương mật cực kỳ hạnh phúc tỉ mỉ vì mỗi người bưng ra một phần sau cả đám sủng vật cũng có đồ ăn riêng của chúng dương gia hai tỉ mũi mới dành tay ngồi xuống bên cạnh thiếu gia bắt đầu ăn s á n g đáng lẽ ra những việc này giao cho hạ nhân cũng được. nhưng đêm qua tống khuyết đã nghiêm lệnh quanh khu vực phòng mình ở cấm chỉ người khác tiến đến nên bọn họ tỉ mụi là phải gánh vác thêm nhiệm vụ này rồi. vì bảo vệ thải hồng cũng như giữ bí mật cho ngọc dương gạo, những ngày tháng này hai nha đầu cũng đành phải vất vả một phen. thải hồng có vẻ cũng có ghen ăn hàng. thấy có đồ ăn lúc này đã sáng mắt ngồi xuống. học tập tống ca ca nêm nếm gia vị rồi thích thú cười nheo mắt ăn trong lúc đó còn khô to gọi nhỏ khen ngon để d ư ơ n g ra hai vị đầu bếp phá lễ vui mừng cả ba người lại hóa thành một đoàn bắt đầu hi hi ha h a trò chuyện nhìn nàng trên người vẫn mặc của mình một bộ rộng thùng thình áo ngoài tống lão ra liền dặn dò a mật ngươi chút nữa cho thải hồng đo đạc rồi kêu t h ở gấp g i ú p may cho nàng mấy thân quần áo vừa người dạ thiếu gia dương mật ngoan ngoãn đáp ứng nhanh chóng ăn xong điểm tâm để mấy nữ nhân đi cùng nhau chơi đùa đi tống khuyết liền cùng dương n h í c mấy người gây hai chiếc bàn ra một góc bắt đầu thương thảo đối sách ta muốn làm thiên đao ba mươi chín chương ba trăm năm mươi tám nhật ký mai trang ngồi trong vườn tống khuyết cùng bốn v ị gia t h ầ n đang trâu đầu vé tai bàn mưu nghĩ g h ế ngốc hùng không tính thằng này chỉ khờ đầu khờ não ngồi nghe cho vui vậy thôi đêm qua nhiếp phong cũng không đi nghỉ luôn mà còn tìm lão dương thương thảo một hồi vì thế bây giờ liền mở miệng thiếu ra như ngài nói chọn địa điểm xây dựng trang viên mới ta cùng dương huyên tính tới tính lui thì thấy không còn chỗ nào tốt hơn là tại h ắ t thiết trại nơi đó tuy cách xa một chút nhưng bù lại địa điểm đủ kín đáo dễ t h ủ khó công hơn nữa khoảng cách linh giang quận lại gần là một nơi thượng giai lựa chọn nghe hắn nói tống khuyết cũng cảm thấy thực sự không sai lúc này quyết đoán đánh nhịp được các ngươi chút nữa đi gọi thợ đến thực địa xem xét một chút định ra kế hoạch thế nào làm lên một c â y xa bàn cho ta xem rõ thiếu ra hai người đồng thanh đáp ứng nhớ đến mình mấy cây kim cốt thụ tống khuyết còn cố ý s ẵ n dò lão nhiếp nhớ sau núi hang động một việc đi nhất thiết phải đem nơi đó bảo vệ thật kỹ tốt nhất ta gian phòng vẫn xây ở lưng núi vị trí cũ bên dưới trại liền là một lớp phòng vệ vòng ngoài ở trong chỉ có trong nhà c h ú n g ta mấy người hoạt động thiếu g i a yên tâm ta biết nên làm thế nào có hắn mấy lời này tống đại quan nhân cũng an lòng lúc này tiếp tục s ò n g tai lên nghe còn lại mấy người hiến kế ba ông t h ở giày họp lại thành một gia cát lượng nữa là ở đây có mấy người ra học sâu xa như dương kế nghiệp nhức phong đêm qua hiểu biết qua một chút về nhà mình thiếu ra thủ đoạn sau mấy người liền trụm đầu bàn bạc cuối cùng đưa ra một c á c h vô cùng khả thi kế hoạch c á c h này bước quan trọng nhất là làm sao thần không biết dượng không hay ra tay được với hoàng trạch sau khi đem kế sách nói ra lão dương sầu mi khổ kiểm như thế kết luận nghe vậy tống khuyết phá lên cười ung dung ha h a việc này lại vô cùng đơn giản ta đoán chín thành chín đám này tặc tử còn chưa biết huyết ý chết một việc ta có thể giả làm lão ma kia cho hoàng trạch nhắn lời d ủ hắn ra khỏi thành những lần trước theo dõi đám này ma nhân liên lạc với nhau ra sao ta đều nhớ rõ trong đầu đây hắn nói như thế trong sân năm người đều nhẹ n h ó m thở hắt ra dương kế nghiệp vui mừng gật đầu như vậy liền ủng vậy chỉ còn một băn k h o a n nhỏ chính là thiếu g i a ngài nhiếp hồn đại pháp đối với một vị nhất lưu cao thủ có hay không m ư ờ i thành nắm chắc người chết vậy còn có thể dấy lên phản kháng được sao tống lão ma cười âm u vớ ngực bảo đảm hắt hắt đừng nói nhất lưu kể cả tôn sư bị ta bắt được cũng có thể nhiếp hồn như thường chỉ tiếc là bọn họ sẽ không còn ký ức gì nữa thôi như thế liền đủ rồi dương nhiếp mấy người nhìn nhau cười nhẹ nhàng có thể làm đến bước này liền đủ thiếu ra vậy không biết chúng ta khi nào bắt đầu nhiếp phong hai mắt đã là bốc lên nóng dự thù hận quang mang tuy rất hiểu hắn tâm tình cấp bách nhưng t ố n g khuyết còn là lắc đầu việc này phải đợi thư thả mấy hôm đợi ta luyện hóa đi hết trên người nghiệp lực rồi nói lão nhiếp ngươi trước cứ bình tĩnh một chút thiếu gia hơn một năm trời ta còn nhẫn nhịn được thêm mấy ngày nữa lại có tính gì ngày thân thể mới là quan trọng nhất thiếu gia cứ yên tâm tu luyện đến bao giờ thấy ổn thỏa mới bắt đầu thực hiện cũng không muộn nhiếp phong ẩm nhẫn công phu cực kỳ không tệ lúc này vẫn rất bình thản khuyên nhủ hắn một câu nhìn mình tiểu đ ệ bộ dáng này tống khuyết cũng yên lòng được các ngươi trước cứ xử lý việc xây sơn trang trước khi nào sẵn sàng bản thiếu sẽ thông báo tuân lệnh mấy người dồn dập lính mệnh rời đi ai có việc gì thì tiếp tục làm việc đấy mai t r ă n g nhứt phong mấy người hết thảy đi làm công việc của mình tống khuyết lúc này mới có s ả n h kiểm cây đêm qua thu hoạch đồ vật quá nhiều hắn gian phòng nhỏ tự nhiên không chứa hết vì thế thằng này liền thẳng thắn tại giữa sân vườn đem đồ vật tất cả đổ ra chủ yếu là sách nhưng cũng không thiếu các loại thiên kỳ bách quái đồ vật lâm lang mãn một bầy mờ cả một sân trong nhà dương mật ba người cùng s ả n h háng không có việc gì ngoài luyện võ hùng bá thấy vậy cũng chạy qua hiếu kỳ hỏi thăm thiếu ra đây là tất cả đều là chiến lợi phẩm đêm qua bản thiếu tiêu diệt ma đầu thu hoạch được bây giờ phải thật tốt phân loại một phen xem có gì hữu ích các ngươi mấy người cũng giúp ta một tay rõ thiếu ra mấy người hứng thú bừng bừng vén lên tay áo bắt đầu làm việc trước hết là mấy dương đồ vật trong đó có tiền bạc ngọc thạch các loại tài sản tính sơ sơ tầm bốn năm vạn lượng tống lão ra không mấy quan tâm kêu hùng bá khiêng ra một góc hai dương quần áo cùng đồ dùng cá nhân cả nam lẫn nữ không cần nghĩ tất cả đốt một đống lớn chai chai lọ lọ quái ruộng đồ vật mà không ai hiểu tác dụng trước cất vào mấy dương lưu trữ cuối cùng còn lại đều là sách vở rồi mấy người dựa theo đầu để bắt đầu chia ra thành từng thư mục riêng biệt có công pháp võ khí có luyện đan luyện đ ộ c có cả các loại sách như bách khoa toàn thư giới thiệu địa lý dì thú thiên tài địa bảo gọi là một thư viện cũng không quá chút nào bỗng nhiên thiếu ra mau xem c á c h này nghe dương tử kích đ ộ n g hô to tống khuyết hiếu kỳ chạy lại tiểu nha đầu vội hiến ăn cần hai tay dâng lên mấy quyển sách nói là nhật ký hẳn là của ma đầu kia ghi ra mấy quyển liền trong này hẳn sẽ có không ít tin tức quan trọng cầm lên quan sát thấy mấy quyển sách này ngoài bìa ghi hứa địch nhật ký bên trong đều là dùng tay bút ghi chép vậy nhất định là của huyết y con hàng kia rồi trước đó không phải tuổi vô cũng đã nói hắn tên là hứa địch sao có cái này phát hiện tống ra liền dặn dò mấy người tiếp tục dọn dẹp đồ đạc không dùng được mang ra phòng thí nghiệm ven hồ để gọn còn lại sách vở chuyển vào thư phòng cho hắn xong xuôi thằng này liền phủi tay ôm lấy mấy huyền nhật ký hứng thú chạy ra một bên cẩn thận nghiên cứu chuyện bắt đầu cách đây gần hai mươi năm đại viêm lịch bảy trăm chín mươi bảy năm ngày bốn tháng sáu từ hôn thật sự là thiên đại sỉ nhục nữ nhân kia vậy mà dám trước mặt bao người như thế nhục nhã ta hứa địch phụ thân vừa mất không bao lâu công tôn lão c ầ u liền xa cách lạnh n h ạ t ta đã dự cảm đến việc này quả nhiên không ngoài sở liệu nhưng từ hôn thì từ hôn bọn chúng cha con tuyệt không nên tìm mọi cách chế xếu xỉ nhục ta như vậy còn cho người ngay tại trong tôn đem ta hành hung nói xấu ta nhân phẩm ti tiện thích dình trộm nữ nhân tắm r ử a thù này ta sẽ không bao giờ quên sẽ có một ngày ta sẽ đem hôm nay ủy khuất tất cả trả về để bọn chúng biết ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khiêng thiếu niên nghèo ngay khi đọc mấy dòng đầu tiên tống ra thiếu chút dọa đái tay còn không thể cầm chặt quyển sách cuối cùng phải hít mấy ngụm thật sâu không khí s ờ mình trên cổ vẫn còn v ẹ nguyên n c á c h đầu hắn mới bình phục được mấy phần tâm tình may mà tí nữa thì dây vào nhân vật chính hay khí p h ậ n c h i tử nha còn tốt lão huyết là hàng dòm nếu không mình có mấy mạng cũng không đủ nhân ra giấm nhớ ký lại đêm qua chi tiết chắc chắn là đã tiêu diệt huyết y cùng hái đầu hắn mang về sau tống huyết mới yên tâm tiếp tục nhìn xuống ngày tháng năm ta vậy mà gặp được huyết ma giáo chủ cũng may nhân ra c h ê mình chút đó khí huyết không muốn làm thịt nếu không mạng ta nguy vậy tuy là sống sót nhưng cũng bị ớ p luyện hấp tinh đại pháp số ta hứa địch sao lại khổ thế chứ ngày tháng năm cảm giác tô vi tăng nhanh quả thật khiến người mê muội cuối cùng mình cũng đã đột phá năm giai. chỉ còn kém đám tiện nhân kia một chút nữa vậy. xem ra tu luyện cái kia ma công cũng không hoàn toàn xấu. ngày tháng năm cuối cùng cũng tìm được cơ hội đem công tôn thái xiếm nữ nhân kia bắt lại. hắt hắt. ta sẽ để tiện nhân này nếm trải thế gian này hết thảy đau khổ. n h ư n g nàng cảm nhận nỗi đau mình đã gây nên cho ta. ngày tháng năm h á khá khá. cuối cùng thành đem tiện nhân ghia tay chân chặt hết phá hủy võ tông cùng đập nát hết răng để nó không thể tự tử sau còn chọc mù mắt thủng t a i rồi cứ thế hàng ngày nhổ sạc h tóc nàng lại dùng bí pháp thúc giục tóc mọc lại rồi tiếp tục nhổ cứ như vậy hai mươi mốt ngày đêm cuối cùng đem tiện nhân ghia oán khí ngưng t ụ thành s ư ợ t tóc từ giờ ta sẽ trồng nó lên đầu để nàng cả đời này thay ta làm việc trả nợ mãi mãi không được siêu sinh ha ha ha lão ca có nhất thiết áp thế không tống khuyết đọc đến đây mà hàn khí ớt ra cũng may mình không rơi vào tay con chó này nếu không thật sự muốn sống không được muốn chết không xong quá đáng sợ tiếp đó là một đoạn dài cố sự chạy trốn và phản xác cùng tiểu thuyết nhân vật chính không khác lão huyết luôn là tìm được đường sống trong chỗ chết cuối cùng mất bốn năm mới phiêu b ạ c về linh giang tại đây gặp ông hồng có diện mạo khá giống công tôn thái d i ễ m thằng này bổn ý là đem người hiếp rồi g i ế t sao không hiểu trời x u i đất khiến làm sao lại điều giáo được trở thành một nữ n ô thay hắn bán mạng cùng phục vụ nhu cầu sinh lý rồi cái này hẳn là một dạng hội chứng sờ tốc hôm nha yêu nữ này có lẽ chính là thích bị ngược huyết ca không ngại ở lại linh giang huyết ca chỉ cần một lý do thôi bây giờ đã có người níu chân được mình thằng này liền bắt đầu ở nơi này an tư lạc nghiệp mở ra một phen đại thành tựu ta muốn làm thiên đao ba mươi chín chương ba trăm năm mươi chín cuộc đời của hứa địch ngày tháng năm ta quả nhiên là thiên tài ai nói tu luyện hấp tinh đại pháp liền không thể đột phá đại cảnh giới được rồi ta hứa địch chính là đã phá tan cái này ma chú sau mấy năm nghĩ cách cuối cùng ta cũng đã đột phá được nhất lưu ta thật sự là một thiên tài hứa thiên tài vậy mà nghiên cứu ra cách dùng đan dược cùng trận pháp giúp kinh lọc bớt bản thân khí huyết ô t r ọ c tự tìm con đường khác để cô đọng ra chân khí đột phá nhất lưu sau đó hắn liền đem biện pháp này hiến lên cho huyết ma giáo chủ đổi lấy huyết ma chân dinh quyển thượng cùng một hạt giống từ thượng tổ còn lưu lại ma huyết đằng thứ này chính là ngày xưa ma giáo h ộ sơn thần thụ cực kỳ khủng bố có thực lực có bí tịch lại có thủ đoạn lão huyết liền bắt đầu may chiêu mộ khi đó vẫn còn đang bừa bãi vô danh chỉ là một nho nhỏ bộ khoái hoàng trạch trợ giúp hắn một đường thăng tiến rồi khống chế lưu ra xung quanh các huyện cũng mỗi nơi lập một cứ điểm hàng tháng hắn chỉ cần trốn trong nhà chờ thủ hạ dân lên tinh huyết cùng oan hồn liền được cuộc đời cứ thế tiêu dao sung sướng trôi qua mãi cho đến khi gặp b ậ t hắc tống r a bị người nhổ đi vài cứ điểm không nói còn phải như chó nhà có tang khắp nơi chạy đợi qua đầu ngọn gió thằng này mới dám lần nữa mò về linh giang trên đường từ giang đông chỗ hào hữu cửu chạy về lão huyết vô tình gặp cảnh điểm liền kinh như gặp thiên nhân không nói hai lời liền bắt mỹ nữ này về làm áp t r ạ i phu nhân tiếp đó mấy đoạn cũng không cần miêu tả kỹ càng. có trước đó ông hồng kinh nghiệm, tô cuba lão ra ra đối với lần nữa điều giáo ra một nữ nô là không cảm thấy chút nào áp lực. để thực hiện ước muốn tiện nhân này đó là dùng mọi cách xày vò cái kia đáng thương cô bé. không những thể xác bị lão ma tao đạp tinh thần còn bị tra tấn tẩy não không ngừng. cảnh điểm không chịu nổi. nhân lúc hắn sơ sẩy liền t ừ đoạn tâm mạch tự tử, tuy huyết y lập tức phát hiện nhưng lúc đó nàng cũng đã là hấp hối con hàng này tức giận quá liền nhân tiện đem thân thể nàng ra thực nghiệm mình bao lâu ập hồ còn đang giang s ở ý tưởng chế tạo ra ma đằng bán yêu theo huyết y ghi lại hắn cái kia ý tưởng kết hợp người cùng ma huyết đằng thành một loại tân sinh mệnh thể mới chỉ tồn tại trên lý thuyết của hắn trước đó mấy lần thử nghiệm nạn nhân đều là bị ma đằng hút khô rồi chết chưa từng có điều tiến triển. Lần này vốn cũng không ôm gì hy vọng nhưng không ngờ cảnh điểm lại cho lão một đại kinh hì. Nàng vậy mà trải qua bước đầu quan trọng nhất. cơ thể không chút nào bài xích có thể cùng ma huyết đằng t ổ n g sinh. điều này quả thật để huyết y tôn giả vui mừng quá đỗi càng thêm điên cuồng thu g ặ p sinh mệnh về để nàng tẩm bổ. vốn việc sau đó cũng rất thuận lợi. chỉ cần tiếp tục cung cấp dinh dưỡng dùng mấy chiếc luyện thần đỉnh về bày trận tố hồn mới cho cảnh điểm cô bé này sẽ hoàn mỹ hóa thân thành huyết yêu cũng là bộ dáng như bây giờ nhưng việc đang giang dở thì bị tống ra cắt ngang quá trình ông hồng lại không hiểu gì thấy có địch nhân tiến công liền dứt khoát ném hết mấy chiếc đỉnh xuống nên cuối cùng lại hóa thành hình thù kinh dị như đêm qua cũng may sau lại được hắn cứu lại nói chung cong cong quấn quấn một vòng cảnh điểm sau cối vẫn là biến thành huyết yêu thực lực cũng cực kỳ khủng bố hẳn phải có bát sai chiến lực nếu đêm qua n h à đầu này đầu ấp thanh tỉnh biết dùng võ ký chiến đấu vậy tống lão ra hắn cũng chỉ có đường ôm đầu mà chạy ở tuổi này lại có bực này chiến lực cảnh mỹ nữ vậy thỏa thỏa cũng là một vị tuyệt thế thiên kiêu so với minh nguyệt cũng không kém cảnh chút nào chỉ có điều c á c h này thiên kiêu không dám lộ mặt ra đường mà thôi nhưng tất cả những này khuyết điểm cũng không thể phủ nhận một điều là lão huyết cải tạo cực kỳ thành công thằng này tuyệt đối là thiên tài cả học thuật lẫn thực tiễn đều có cực cao thành tựu đại thiên tài đây thỏa thỏa chính là gì giới bản to ni sờ tác có được hay không cho lão tặc này xuyên qua hiện đại lấy đến cái gì học hàm học vì giáo sư tiến sĩ hẳn chỉ là bữa ăn sáng chắc ẩ n t ậ nhật n quyển nữa. đọc c ký ký lại mấy quyển nhật ký một lượt mấy một h chắn con hàng này chưa nghiên cứu ra cái gì bí thuật đại loại như ế thổ chuyển sinh tống khuyết mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn mấy phần thực sự nếu huyết y còn sống với tính cách thù dai của nó sau này cuộc đời mình vậy sẽ là một chàng tai nạn cũng may có lẽ bí pháp này độ khó quá cao hoặc hứa đ ị c h chưa từng nghĩ mình sẽ chết nói chung không thấy hắn nói gì đến việc hồi sinh cả chỉ có làm ra một môn đồng quy vô tận trả thù kẻ nào dám hấp riêng lão thôi theo lời là chuyên dành cho huyết ma giáo chủ mấy lần cảm nhận được lão tặc chia ánh mắt tham lam huyết y liền về mân mê ra một chiêu vạn ruột quy tâm hại người hại mình như thế còn uy lực thế nào ngồi đây một vị h ẳ n là rõ nhất nếu không phải tống huyết có te xe rác đêm qua hắn cũng đã có thể lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân từ sáng cho đến chiều nghiên cứu thật ký lão huyết mấy h u y ề n nhật ký xong tống ra mới hài lòng thu hồi sách vở bên kia dương mật mấy người phân loại đồ đạc cũng đã sớm xong qua cuộc đời của huyết y ghi lại trong nhật ký tống huyết biết thêm rất nhiều kiến thức quả thật khắp mọi khía cạnh vô cùng toàn diện đám di sản lão t ặ p này để lại hắn cũng hết thầy biết được công dụng đa số đều là việc tu chuyên dụng đồ đối với người thường vô bổ nhưng cũng có mấy thứ gợi nên tống đại quan nhân cực lớn hứng thú trong đó không gì hơn được chính là hai quyển bí tịch huyết ma kinh quyển thượng cùng với một môn công pháp gọi thức thần thuật huyết ma kinh cách môn tà công này theo như hứa thiên tài tự thuật hắn phát hiện môn công pháp này còn có vô cùng thuần tránh một mặt nếu như tu luyện người có thể chịu khó từ thân kích thích tùy sống liên tục sinh ra tân huyết tu luyện huyết ma kinh sẽ không cần phụ thuộc vào hấp tinh đại pháp rồi phải kéo theo một đống tai họa ngầm như bây giờ ngược lại nó sẽ là một môn công pháp bổ trợ uy lực vô cùng vô tận cho võ giả khiến người tu luyện bản thân khí huyết càng thêm cô đọng không nói lượng chứa đựng càng là lớn đến kinh người quả thật có thể làm được thành huyết hải vô biên vô cùng vô tận như thế nhưng c á c h này quá khó khăn mọi người cũng không ai có kinh lực cùng tài nguyên để cung cấp cho bản thân liên tục tạo máu như thế với lại làm vậy quá lâu nào có đi h ấ p x i ê m người khác đến mau cuối cùng mới tạo thành cỗ tà phong mang tên huyết ma giáo như bây giờ đối với người khác khó khăn đối với có te xe giác tống ra lại cảm thấy không chút nào áp lực hắn cảm thấy việc này có thể thử một lần còn một bản kia gọi thức thần t h u ậ t môn này giống như liêm hoa quan tưởng không có chút nào sức chiến đấu đáng nói nhưng nó lại có tác dụng tu luyện thần hồn của con người theo mô tả con người linh hồn cũng như r u ộ n hồn vậy từ yếu đến mạnh có thể phân ra làm mấy trọng như sau thứ nhất dạ du giai đoạn này linh hồn rất yếu ớt chỉ có thể ở ban đêm những nơi âm khí dày đặc du đãng một chút nhưng hơi chút cơn gió mạnh quét qua cũng có thể khiến hồn phi phách tán không có uy lực gì đáng nói sau đó nhật du hồn cường t r ắ n g rồi đã có thể dưới bình thường ánh sáng du tẩu thái dương quá cường liệt không được trên nữa là khu vật luyện đến mức này linh hồn đã có vài phần năng lực người luyện có thể dùng thần niệm điều khiển mấy vật không quá nặng còn nặng bao nhiêu thì tùy vào mỗi người hồn mạnh yếu như mấy con r u ộ n hồn muốn ra ngoài hại người vậy nhất thiết phải đạt đến này cảnh giới huyết y bản thân cũng đã tu luyện đến bước này thực ra dù không chú ý tu luyện trong quá trình luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần trải qua thời gian dài lắng đọng tầm dưỡng những vị cao thủ như triệu tinh thần cũng hết thảy làm được điều này bọn hắn có thể dùng ý niệm ảnh hưởng tới thực tại có thể điều khiển thần binh cách không chiến đấu vô cùng thần diệu trên nữa là âm thần cùng dương thần dưới tay lão huyết con kia h ắ t vụ chính là hàng thật giá thật âm thần đối phó với một vị bình thường nhất lưu cao thủ nhất là trong bóng tối chơi âm vậy hẳn sẽ không quá khó khăn rất đáng sợ tuy nhiên việc luyện thần có quá nhiều nguy hiểm vì thế bình thường võ giả cũng sẽ không đi dính vào cái này nhưng tống khuyết khác n h a nếu hắn có thể làm được linh nhục chia l i ệ t vậy sau này hắn bản thể cũng có thể như phân hồn khi điều khiển ngân giáp t h i vậy bất cứ lúc nào cũng có thể đem thân xác thu c à o không gian thông qua đó dịch chuyển tức thời đến bên kia phân hồn làm được như thế há không phải có thể cực lớn tăng lên khả năng bảo mệnh chính vì vậy gặp này môn tông pháp tống lão ra liền kích động như gặp được trí bảo hưng phấn không thôi nếu không ngại vì mình trên người l â y dính quá nhiều nghiệp lực có lẽ thằng này đã không nhìn được s ự hoạt lập tức tu luyện thức thần thuật cuối cùng phai dùng ra đại nghị lực hắn mới tiếc nối tạm thời đem môn này công pháp cất đi việc trước tiên vẫn là cần đem nghiệp lực hoàn toàn hóa giải đ ắ t đêm đằng sau mai trang một bãi đất hoang tống khuyết đang dựa theo thất sát ma đao bí tịch bắt đầu thi triển đao pháp. chỉ thấy đao của hắn càng ngày càng nhanh. dần dần cả người thằng này đều bị màu đen ánh đao bao phủ. mờ dần rồi biến mất. tại vị trí hắn vừa đứng. cuối cùng chỉ còn lại một mảng u tối như hố đen rộng có đến ba. bốn trưởng đang cố gắng cắn nuốt bên ngoài hết thầy ánh sáng. vật chất và sinh cơ. d i ế p g à o lệ đêm đen bất chợt văng vẳng những tiếng ruột khóc lệ gào cực kỳ thấm nhân xung quanh chỗ tống khuyết bán kính khoảng năm trượng các l o à i tiểu động vật hết thầy tuyệt diệt cây cỏ cũng dần dần trở nên héo mòn không ra một lát tất cả đã khô quắt như đã bị phơi nắng nhiều ngày một chút hơi nước cùng sự sống cũng không có âm không biết qua bao lâu kèm theo không khí tiếng bạo liệt tống khuyết thân ảnh mới dần dần hiện ra hắn thu đao rồi đưa tay áo lên lau trên c h á n ướt đấm mồ hôi lúc này mới vui mừng thở nhẹ một hơi thất s á t ma đao quả nhiên g i ế t càng nhiều luyện càng nhanh trên thân nghiệp lực càng nhiều uy lực lại càng khủng bố cái tên này lấy đúng là thực chí sanh uy mới hấp thu được ba thành nghiệp lực tống khuyết đã rõ ràng cảm nhận được ma đao uy lực tăng lên hơn một thành đợi đến khi trên người cái kia đậm đặc oán khí biến mất hắn có tin chắc khi đó mình cũng đã đột phá đến để tam trọng vong sát. Lúc đó cộng với bản thân thực lực hiện đang phi tăng lên, vậy mình sức chiến đấu so với hiện tại phải là lật lên một lần. thang sự vô cùng đáng mừng có. c á c h này động lực hắn càng thêm hăng hái tu luyện. đến tận khi đầu giờ dần, cảm nhận tinh thần có chút mệt mỏi tống đại quan nhân mới hài lòng chạy về mai trang. nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. ta muốn làm thiên đao ba mươi chín chương ba trăm sáu mươi để tam đao thành tiếp đó ba ngày tống khuyết chính là chuyên tâm trốn trong nhà tu luyện đối ngoại tuyên bố hắn đã có việc ra ngoài ai cũng không tiếp thất s á t ma đao tiến triển thần t ố c có lẽ chỉ trong đêm nay là có thể đột phá để tam đao vong sát trên thân hắn n g h i ệ p lực theo tả thần côn phán là đã nhạt đi rất nhiều không ra hay ba ngày là có thể hoàn toàn tiêu trừ ngoại trừ ban đêm tu luyện cùng những lúc ăn uống nghỉ ngơi toàn bộ thời gian tống đại quan nhân đều dành cho việc đọc sách có h ứ học bá cái này tấm gương sáng trước mặt hắn thực sự cảm thấy vô cùng tự ti về mình học thức vì thế quyết tâm văn ôn võ luyện bù đắp một hồi nghiên cứu đám này tài liệu tống khuyết còn vô tình tìm ra trong một quyển chép tay về cách đào tạo bồi dưỡng ma huyết đằng và chế tạo huyết yêu có lão huyết ghi mấy dòng về biện pháp ẩ n tàng khí tức trên người t hải hồng nhưng đó là dùng một cái või là bách r ợ a vong sát trận hấp thu trên người nàng nghiệp lực hắn lại không biết món đồ chơi này vì vậy cũng chỉ có thể đành thôi lúc này tống lão gia đang thư thái nằm dưới gốc mai đọc sách nhức phong bỗng nhiên tiến đến hội báo thiếu gia bên thiết xưởng mạc dương sai người gửi đến cho ngài mấy mẫu bình rượu mời ngài cho ý kiến hắc thế sao mau mang vào cho ta xem đã sớm dự đoán nhà mình thiếu ra sẽ đối với cái này nhiệt tình lão nhiếp cũng đã mang hàng đến tận cửa lúc này kéo vào cho hắn xem chỉ thấy mạc xương gửi đến là bốn hộp gỗ bên trong mỗi hộp là một bình thủy tinh bên ngoài được chất đầy rơm để tránh va chạm tự tay cầm lên mấy mẫu vật này đánh giá tống khuyết còn là chưa mấy hài lòng thứ nhất là màu sắc hầu hết đều pha chút màu xanh nhạt hơn nữa bên trong còn lẫn rất nhiều bọt khí quả thật không quá dễ nhìn tiếp theo là tạo hình còn rất thô sơ c á c h này cũng có thể là do lão m ặ c mấy người chưa quen tay nên trình độ hiện giờ chỉ được như thế dù sao để sản xuất mẻ đầu tiên long huyết tử cũng cần vài tháng nữa tối thiểu đến gần tết năm nay mới đưa ra thị trường được nên hắn cũng không vội lúc này kêu lên nhiếp phong ghi lại mấy điều cần cải tiến chút nữa nhắn nhủ cho thiết s ư ở n g người đợi lão nhiếp ghi c h ế t xong hắn mới hỏi mấy ngày nay còn có ai đến tìm ta sao hồi thiếu ra trước đó còn có lý tín cùng xào xào đ ế n thăm ngài một lần nhưng nghe nói ngài ra ngoài làm việc ca hai đã trở về luôn rồi nghe vậy tống đại quan nhân thở dài thật sự trong nhà bí mật quá nhiều ngay cả mình huyên để cũng phải giấu giấu giếm giếm hắn cũng thấy khá mệt mỏi buồn bực đem mấy suy nghĩ này ném sau đầu tống khuyết hỏi thêm n h i p phong mấy vấn đề về việc xây dựng trang viên mới rồi khoát tay đuổi người một lần nữa vui sướng đắm chìm trong tri thức hải dương đêm đến hẹn lại lên tống lão ma lần nữa âm thầm trốn ra sau nhà bãi đất hoang tiến hành luyện đao nếu có người để ý so với mấy hôm trước bây giờ tống khuyết đao khí mở ra càng rộng tạo thành một hố đen rộng đến sáu bảy mét như vậy trong phạm vi đó như là một tử vong khu vực không còn tồn tại bất cứ cái gì sinh cơ nếu có thể nhìn xuyên qua lớp này dày đặc âm u đao khí ngươi sẽ phát hiện đang múa đao tống khuyết bây giờ mặt mũi là vô cùng đáng sợ hắn hai mắt mở trừng trừng phối hợp với khuôn mặt nha nheo c o rúm lại vì đau nhức, hàm răng trắng ăn nhe ra lập lòi, nhìn không khác gì trong truyền thuyết á c v ư ợ c cực kỳ khủng bố, thằng này đây cũng là quá đau mới khiến cho như vậy, từ nãy giờ hắn cảm thấy mình như đã đạt tới một cái giới hạn, vẫn luôn cố gắng chém ra s i việt trang thái một đau, chính là thất sát ma đau để tam đau vong sát, nhưng làm sao mỗi khi đến lúc này, từ trong linh hồn liền như bị cả vạn con côn trùng điên cuồng gặm nhấm khiến tống khuyết đau đến chết đi sống lại như nước chảy may trôi đao pháp cứ thế bị ngừng không thể tiếp tục được nữa thử qua ba lần vẫn không khá hơn chút nào không cam tâm hắn lúc này bắt đầu liều mạng theo bí tịch vong sát đao từng đao từng đao thi triển cơn đau tê tâm liệt phế kia tức thì p ồ n dập ập tới hắn c ắ n răng chịu đựng tinh thần chưa từng có tập trung cao độ như quên hết ngoại vật xung quanh tiến vào vô ngã trạng thái cuối cùng sát theo một tiếng gầm lớn cả thiên địa đều vang vọng bị thương tiếng thét thật lâu không thể tiêu tan xung quanh mấy trưởng cây cỏ càng là tất cả b ố c hơi như chưa từng tồn tại vậy chỉ để lại một mảnh c h ố n g bán kính t r ụ c trưởng c h ơ lơ cát sỏi khô cằn n ư ớ c nẻ chém ra cái này một đao sau tống khuyết cũng vì quá đau đớn mà hết thảm một tiếng hai chân quỳ rạp xuống ôm đầu liên tục đập vào đất mong dùng nỗi đau thể xác đánh tan đi đau đớn linh hồn ba ba ngươi có sao không dắt bên hông hán tiểu thiên đao thấy thằng này bộ dáng điên cuồng như thế hết hồn hỏi thăm đáng tiếc nó ba ba không có dành lúc này trả lời tống khuyết vẫn như cú ôm đầu run dày dữ dội trong thức hải te xe rác năng lượng kịch liệt sôi trào tỏa ra từng dòng tinh t h ầ n năng lượng tẩm bổ tinh thần một hồi lâu sau hắn mới cảm thấy dịu đi phần nào, lúc này mệt như chó nằm vật ra đất thở hồn hà hồn hển. ba ba, ngươi không sao chứ ta không sao, chỉ là vừa rồi như bị người bóp nát linh hồn thôi quá đau. tống ba ba lòng còn sợ hãi lắc đầu. ba ba, môn này đ a u pháp quá tà dị, hay là c h ú n g ta không luyện nó nữa. ngoan nhi tử chớ sợ, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. một chút khó khăn nho nhỏ thôi. h á lại có thể khiến ta trùm bước. đã chính thức sống lại tống tiện nhân lại bắt đầu lung tung chém gió, để hắn đơn thuần nhi tử nghe vào mà kính nể không thôi. luôn mồm kính khen mình lão cha vĩ đại. đang lúc tống ra đôi này cha hiền con thảo cho nhau khen ngợi lên tận mây xanh. xa xa có bóng người chạy đến để hắn bất chợt cười khổ. là thải hồng, sau nàng một khoảng cách còn có dương, hùng, nhíp mấy người. nơi hắn luyện đao cách mai trang không quá xa có vẻ hôm nay gào to quá để mọi người lầm tưởng tất cả đang hốt hoảng chạy qua bên này thiếu ra ngươi không sao chứ dẫn đầu chạy đến thải hồng hai mắt rưng rưng ôm chặt lấy hắn kiểm tra toàn thân không có gì vết thương sau mới diều tống khuyết đứng dậy nhân tiện cho thằng này phủi sạc quần áo đáng nói nha đầu này không biết mấy ngày nay bị dương ra tỉ mũi bơm vào đầu những gì bây giờ là chết sống không chịu gọi hắn ca ca mà cũng nhất quyết phải như người khác kêu thiếu ra chỉ là xưng hô mà thôi tống đại quan nhân tự nhiên tùy ý nàng đứng thẳng người dối tay dối chân một lát cho thư thả thân thể đợi đằng sau mấy người đuổi đến tống khuyết mới cười nhẹ nhàng không cần lo lắng vừa rồi chỉ là ta tu luyện có chút ra đường rẽ nên gây ra động tính thế thôi bây giờ hết thầy đã được giải quyết b ả n thiếu không làm sao cả thiếu gia không cần phải liều mạng tu luyện như vậy nghe dương mật lo lắng khuyên nhủ hắn không tiếp lời chỉ là cưng chiều xoa nhẹ đầu nàng chúng ta đi về thôi muộn rồi dạ thiếu gia không lay chuyển được chủ nhân ý chí mấy người đành theo chân hắn chạy về rồi mấy v ị gia tướng lúc này trong lòng cũng cực kỳ hổ thẹn bọn họ đều cho rằng thiếu ra liều mạng như vậy tất cả cũng vì bọn họ vô năng chính vì thế mấy người sau đó tháng ngày là càng thêm ra sức tu luyện để tống ra hết sức vui mừng lảo đảo chạy chưa được một lát trong đầu cơn đau vẫn âm ý truyền đến để tống khuyết thiếu chút lộn nhào phải loạng c o ạ n mấy bước mới giữ được thăng bằng thiếu ra ngươi làm sao h ắ c không sao chỉ là đầu còn chút choáng váng thiếu ra để ta bế ngài về thải hồng lập tức s u n g phong nhận nhiệm vụ rồi cũng không khỏi phân trần từ m ư ờ i đầu ngón tay dài ra mấy cái dây leo kết thánh một tấm lưới đem thằng này bế ngang lên tống đại gia lập tức m ộ n g bức mình vậy mà bị mỹ nữ cho một cái công chúa ôm thế này còn đâu hắn quang huy vý đại hình tượng tống khuyết vội vàng muốn ráy rủa đứng dậy nhưng làm sao nha đầu kia khủng bố hơn năm t ư ợ n g lực há phải nói chơi không bùng nổ tống ra là đừng hòng so đấu vì vậy cuối cùng mọi cố gắng đều là phí công vô ích ngày hôm nay chắc chắn là một ngày mà tống đại quan nhân hắn muốn quên may mà bây giờ là đêm tối nếu không có người nhìn hắn một vị thô chân đại lão bị một thiếu nữ mảnh mai xinh đẹp bế như bế công chúa mang vào phòng vậy sau cũng đừng có mặt mũi gặp người thật sự có nhục quốc thể nha đời về đến nhà tống khuyết lập tức trốn vào trong phòng khóa ký cửa lúc này hắn mới có thời gian rảnh d ố i đánh giá mình pháp tướng biến hóa thất s á t ma đao đột phá đến để tam trọng nó ý cảnh tự nhiên tăng lên dữ dội kéo theo trong pháp tướng ma tính cũng được lớn mạnh theo đến giờ phút này tống khuyết mới cảm thấy đạo tâm t r ù n g ma thai đại pháp môn này công pháp bên trong phật tính cùng ma tính chính thức cân bằng đáng lẽ theo lý mà nói thất s á t ma đao so với liên hoa quan tưởng cao cấp hơn nhiều hắn vốn cần phải đạt được bước này từ rất lâu làm sao khi tu luyện phật môn công pháp tống thánh tăng như được bật h ắ c không tốn bao nhiêu công phu liền đạt đến rất cao cảnh giới cái này mới khiến cho trong đó phật ma lưỡng trọng bị chinh l ệ lớn như vậy hầu như hàng ngày hắn đều phải mượn te xe rác năng lượng để tiêu diệt đạt ma hình chiếu nhưng bây giờ hết thầy đều hùng đạo t r ủ n g tâm ma lưỡng cực đạt được vi diệu cân bằng tống khuyết cảm thấy linh hồn mình vô cùng thoải mái tự tại có thể nói là như được cởi một lớp gông x i ề n g hưng phấn cảm thụ tinh thần biến hóa một lát sau cảm giác mệt mỏi truyền đến hắn mới hài lòng ngồi xuống đà tỏa nhắm mắt dưỡng thần ta muốn làm thiên đao ba mươi chín chương ba trăm sáu mươi mốt tuổi vô đến đã một tuần trôi qua kể từ khi tiêu diệt huyết y tôn giả những ngày này nghỉ ngơi tại mai trang chuyên tâm tu luyện tống h u y ế t đã gần như loại bỏ được hết tai họa ngầm trên người mình hắn cảm thấy cũng là đến lúc nên hành động để lâu dễ sinh biến n h ứ t phong thiếu ra ngươi cho người quen thuộc dương nam địa bàn đi mang lá thư này gửi đến cử kình thương hội cho ta nhớ k ỹ sẵn dò vu tổng quản giúp ta chuyển nó đến tận tay tuổi vô việc rất quan trọng trước đó tiếp theo kế hoạch như nào năm vị gia tướng đều biết rõ ràng bây giờ lão n h í p nghe chủ nhân sẵn dò liền hiểu mình thời khắc báo thù sắp tới hắn hưng phấn chắp tay rõ thiếu gia nói rồi nhanh chóng cầm thư chạy đi nguyệt khuyết các tổng bộ tìm người tin tưởng giao trọng trách tuổi vô từ giang nam chạy đến đây còn đợi thư từ qua lại vậy cũng phải ba bốn ngày trời trong thời gian này cũng đủ để hắn hoàn thiện khâu chuẩn bị tống khuyết một bên thưởng trà đọc sách một bên bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp việc cần làm đêm đó mặc y phục xạ hành tống lão ra cưới tia chớp bay đến linh giang thành một chuyến không kinh động bất cứ ai tại một góc nhỏ ven đường gần trấn phủ t i vẽ nguyệt n g o ạ t vài nét như trẻ con vẽ xấu hoàn thành xong hết thảy những n à y hắn mới hài lòng lên đường phản hồi mai t r ă n g về đến nhà cũng mới đang giờ hợi chưa quá muộn t h ả i hồng cùng dương g i a tỉ muỗi đang rúc vào trong phòng cùng nhau to nhỏ thì thầm cái gì thấy người trở về cả ba vui vẻ chạy ra đón thiếu ra ngươi xong việc rồi mọi việc thuận lợi chứ ha <cười> ha rất tốt ngày mai đến lần nữa thu hoạch là xong các ngươi mấy nha đầu này đang làm cái gì muộn thế này còn chưa đi ngủ đi. hì hì, chúng ta đang chờ thiếu ra trở về. cười sủng nịch vuốt nhẹ mũi ngọc của dương mật. tống khuyết gật đầu. được rồi. tất cả ngủ đi a hồng. cùng ta đi vào phòng. dạ thải hồng như thuận như con mèo nhỏ h í p mắt bám lấy hắn tay áo đi theo thằng này vào phòng ngủ. k ẹ p cánh cửa cũng đồng thời được đóng lại để lại trong không gian tràn ngập u ám và ác muội tống khuyết phòng ngủ bên trong chỉ có hai n g ư ờ i tư tưởng vô cùng thuần khiết vì thế cũng không có cái gì xấu hổ hay ngại ngùng phát sinh thải hồng vẫn ôm chặt lấy tay thiếu ra theo thằng này ngồi xuống hắn giường lớn cảm nhận ngoài kia còn hai tiểu tặc đang len lén dòng tai kề cửa nghe lén tống lão ra cũng là tâm mệt ca có giống như thế người háo sắc sao hơn nữa dù thật có thèm khát xúc tu vẫn là một c h ứ n g ngại tâm lý cao chót vót mà hắn chưa thể vượt qua nha buồn bực tống khuyết quát lớn a mật a tử mau đi ngủ vì vì vì để lại một chàng cười sòn tan hai tiểu vượt đầu mới kéo nhau chạy về phòng riêng đóng lại không biết còn thủ thì với nhau bao lâu nữa mới đi ngủ đây những ngày tống lão ra không quản nữa Hắn lần này gọi thải hồng vào phòng là muốn làm một cách thử nghiệm. không thể học huyết y bày trận đem trên người nha đầu này oán l ệ hút đi. Hắn mấy ngày nay nghĩ cách cuối cùng ra một phương án độ khả thi rất cao. mà mình lại có thể thực hiện. đó chính là để phân hồn lần nữa tiến vào thải hồng thức hải tại đó dùng pháp tướng thay nàng hấp thu nhiệt lực. xét về mặt lý thuyết, cái này hoàn toàn có thể thực hiện. nhưng thực tế thế nào cần phải đồng thủ mới biết được cũng sẽ không có nguy hiểm gì tống khuyết liền dặn dò thải hồng a hồng mau nhắm mắt thả không linh đài không cần phản kháng Dạ thiếu gia tiểu nha đầu liền n h u thuận ngoan ngoãn gật đầu ngồi x í t bằng nhắm mắt thải hồng đối với hắn thật sự không có cái gì đ ể phòng tâm ngay cả suy nghĩ cứng cực kỳ thuần khiết hiện trên đời này cũng chỉ có hai người là nàng cùng hùng bá là tống khuyết phân hồn có thể tiến vào cơ thể cộng sinh khác mấy vị gia tướng hay dương gia tỷ muội không thể nói là đối với hắn sinh gì tâm hay đề phòng mà là bọn họ trí ức phát triển suy nghĩ có nhiều tạp niệm đã có đôi lần tống khuyết cũng thử qua nhưng cuối cùng đều là lấy thất bại mà chấm dứt vì thế có thể nói nếu xét về độ trung thành trên đời này tuyệt đối không ai qua được với ngốc hùng cùng thải hồng tống bán tiên c á c h này phương pháp loại trừ lệ khí cũng chỉ có thể áp dụng được với hai người này mà thôi lúc này phân hồn hắn vừa tiến vào thải hồng thức hải không gian nha đầu kia đã hóa thành một chùm ý thức niệm thể bay xà vào người hắn hì hì thiếu ra chúng ta lại chơi đuổi mắt sao ha <cười> ha <cười> làm xong việc ta sẽ cùng ngươi chơi bây giờ ả hồng ngoan nghe lời ta nói làm việc dạ hồng nhi ngoan nhất rồi thải hồng liên tục gật đầu như gà mổ thóc tống khuyết cũng không c h ấ m trễ ngay tại nơi này bắt đầu quan tưởng ra mình pháp tướng không bao lâu sau một đại liên đài bỗng nhiên hư không sinh ra thất thải tường quang sáng lòa lấp lánh tống lão gia cũng không biết lúc nào trên thân đã khoác lên người một bộ hắc b à o trên đó còn t h e o thùa c h ẳ n g c h ị p các l o ạ i ruộng gì đường vân đỏ như máu cực kỳ tà dị tổng thể nhìn vào thằng này pháp tướng quả thật khiến người buồn nôn thác loạn vừa có hơi thở t ử bi thần thánh lại hiện rõ vẻ ruột quyệt âm m u tống khuyết lúc này còn là vặt vô bi vô hì ních h môi cười nửa chính nửa tà trang nghiêm ngồi trên sen đài a hồng mau lên đây ngồi cạnh ta tuy rất tò mò trước mặt thiếu g i a bỗng dưng biến hóa nhưng t h ả i hồng còn là không chút nào do dự bay lên đài sen nhu thuận ngồi xuống đối diện với hắn đưa tay nắm lấy nha đầu này lúc này xung quanh rượu bảo sen đài cánh sen bỗng nhiên hóa lớn như những lớp kính nhiều màu v ậ y từ từ ập vào bao bọc lấy hai người hồn thể vô lượng quang tức thì theo từng cánh hoa bùng lên sặc sỡ châu quang bảo khí ánh sáng t h ả i hồng thức hải cũng bị chiếu sáng đến gió mồn một xung quanh nó bao phủ một lớp dày đặc huyết vô cùng hắc v ũ cũng không thể tiếp tục ẩm thân tống h u y ế t điều khiển sen đài bay vào đám này n g h i ệ p lực tại dưới chân nó từng sợi dễ bắt đầu sinh ra với vào trong hắc vân bắt đầu tham lam hút lấy quả nhiên có thể được cảm nhận mình trên người vốn đã bị luyện hóa đền gần như sạc xe n g h i ệ p lực lại bắt đầu nhiều lên tống h u y ế t vui mừng quá đỗi lúc này không nói gì nữa nắm thật chặt lái t h ả i hồng chuyên tâm hấp thu bám q u a n h thức hải nàng oán lệ qua không biết bao lâu có thể phải một canh giờ như vậy thấy mình tinh thần bắt đầu có dấu hiệu mỏi mệt tống ra quyết đoán thu tay phân hồn cũng đồng thời đem thải hồng đánh l ứ t rồi rời khỏi người nàng thiếu ra chúng ta không chơi đổi bắt nữa sao mơ màng mở ra hai mắt cô bé này lại bắt đầu nhớ tới trước đó người nào lời hứa đâu sủng nịt b ẻ o nàng trên má da thịt mềm mại tống khuyết cười hiền hòa quá muộn rồi hôm khác cùng ngươi chơi bây giờ về phòng đi ngủ đi thải hồng nghe vậy hơi bíu môi nhưng vừa rồi cũng đã khá buồn ngủ nha đầu này liền nghe lời đứng dậy xoa mắt nhập nhèm chạy về bên kia gian phòng đi còn lại tống ra hắn ngồi nhắm mắt d ư ỡ n g thần một lát sau liền lần nữa đứng dậy chạy ra phía sau nhà bãi đất hoang lần nữa múa đao thôn phể mình vừa hấp thu đến lượng lớn oán lệ làm bảo mẫu thực sự không dễ dàng vừa rồi một lần thành công lấy đi trên người thải hồng khoảng một suyệt chéo m ư ờ i nghiệp lực dự đoán sau này trong hai tuần hắn còn sẽ phải thêm nữa vất vả nghĩ đến mình vẫn là lao lực số mệnh tống đại quan nhân hai mắt đã là dớm lệ bao giờ ca thuộc hạ mới có thể trưởng thành nha cũng may sắp rồi sau đó ba ngày trong trang viên mấy người cuộc sống cứ thế bình tĩnh trôi qua nhưng ai cũng biết dưới cái này lớp vỏ yên bình là một hồi đại dông bão sắp ủ ạo tiến đến tống lão ra ngoài trừ đêm thứ hai lần nữa dẫn theo tả mục nhức phong mấy người ra ngoài một chuyến đến quá nửa đêm mới trở về ngược lại chưa từng rời nhà đi nửa bước vẫn đối ngoại thông báo ra ngoài có việc bản thân còn là chuyên tâm ở trong nhà tu luyện b ồ i d ư ỡ n g thuộc hạ cùng chờ đợi người dù sao hắn năng lượng bây giờ cũng rất nhiều mà phẩm chất lại được nâng cao một bước chính vì thế hùng bá mấy người cũng được thơm lây ngăn ngắn mấy ngày thực lực đều là tăng lên dữ dội ngày này đang trong sân đọc sách tống khuyết nghe tin hạ nhân đến thông báo liền vui mừng những mày các chủ bên ngoài trang có tuổi vô đại sự cầu kiến cuối cùng cũng đã tới mình tiểu đ ệ quả nhiên không bao giờ để người thất vọng nhiệt thành mười phần hắn vội vàng kêu lên thải hồng cẩn thận trốn vào trong phòng bản thân còn là nhanh chân dẫn theo thuộc hạ mấy vị gia tướng chạy ra cửa lớn đón người đã có tả mục trước kiểm chứng qua việc cất giấu n h à đầu kia tuyệt đối sẽ không bị người nhìn ra cái gì sơ hở hắn có thể yên tâm đón mình tiểu đ ệ rồi Tội vô, ngươi đã đến rồi từ xa thấy hòa thượng cùng một người thanh niên nam tử nữa đang đứng chờ tống ra liền gào lớn một tiếng thân mật cho thằng này tiểu đ ệ một cái tình cảm tha thiết gấu vôm tống khuyết mới hài lòng vỗ vai hắn lão đệ làm phiền ngươi phải cắt đứt tu luyện thực sự vô cùng áy náy nhăn nhó mặt đẩy con gấu đen này ra tuổi vô nhẫn nhìn không cho nó một cái hàng ma trưởng lúc này gượng cười gật đầu tống huyên khách khí chuyện nhỏ mà thôi luyện ở đâu mà không phải luyện hơn nữa nếu không có việc quan trọng hẳn ngươi sẽ không vội vã như vậy viết thư cho ta còn là lão để hiểu ta chúc ta mau và nhà rồi nói vị này là tại hạ vô ngọc đức ra mắt tống thiếu đi bên cạnh tuổi vô người thanh niên kia lúc này chắp tay tự báo ra thân phận đây là tiểu tăng đường ca hiện đang ở dương nam tuần s á t sở làm một kim bài bộ đầu t u ổ i vô cũng lập tức cho mấy người giải thích ô kim bài bộ đầu đó là cùng một vị c h ấ n phủ ti tổng bộ đầu như hoàng trạch tương đương chỉ là không có chức vụ mà thôi hơn nữa thằng này còn là đầu chọc đường huyên đ ệ s ù n g đầu gối cũng biết con cái nhà ai tống đại quan nhân lập tức niềm nở tiến lại chào hỏi hóa ra là vô thiếu đại danh quả thực như sấm bên tai hạnh ngộ hạnh ngộ còn đại danh nào bây giờ bắt kể ra liền xấu hổ nhưng đó chỉ là lời khách sáo mà thôi sẽ không ai để ý truy cứu đến cùng hai bên tiếp tục cho nhau tâng bốc một chàng dưới chân cũng không chậm chế theo tống khuyết dẫn đường tiến về tiếp khách s ả n h ta muốn làm thiên đao ba mươi chín chương ba trăm sáu mươi hai chuẩn bị mai viên sơn trang khách phòng giới thiệu mình dưới chứng mấy khuôn mặt mới cho t u i vô hai huyên để nhận biết sau tống khuyết mới quan tâm hỏi han thằng này một hồi lão đệ ngươi đột phá đã đến bước nào rồi phải đi lại thế này sẽ không ảnh hưởng gì chứ a di đà phật tất cả chỉ là một quá trình nước chảy thành sông mà thôi tự nhiên không có gì đáng ngại ta chân khí bây giờ đã có thể vận hành hơn nửa chu thiên có lẽ không ra một hai tuần nữa sẽ thuận lợi đột phá t u i vô mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ không ngại nhân tiện hỏi thăm không biết lão ca ngươi gặp phải chuyện gì mà gấp gáp như thế vì sợ tin tức thất lạc trong thư tống khuyết cũng chỉ viết mấy dòng có đại án cần hắn chờ giúp nên hòa thượng đến bây giờ còn chưa biết chuyện gì đâu tống ảnh đế lúc này bắt đầu thể hiện công lực diễn xuất hắn trên mặt biểu tình ngưng trọng túc mục đôi lông mày nhíu thật sâu quay sang bên cạnh một người gật đầu chuyện vô cùng nghiêm trọng quả thật nói gây chấn động toàn bộ dương nam cũng là nhẹ v u huyên đ ệ n g ư ơ i làm ở lục phiến môn vậy hẳn đã nghe qua hơn một năm trước tại linh giang quận xảy ra sự việc trần gia diệt tục đi v ô ngọc đức nghe hỏi vậy liền những mày c á c h này v ô án tại toàn bộ dương nam lục phiến môn cũng là rất có tai tiếng hắn tự nhiên biết rõ nếu không phải có nhân chứng là người nhà trần gia hơn nữa sau đó hoàng trạc h quả thật liên tiếp tìm được vài con huyết ma yêu nhân quy án tuần s á t sở đã sớm đem này án lật lại một lần lúc này bị người nhắc đến hắn liền gật đầu trầm giọng việc này tại hạ biết hẳn là trong đó còn có oan khuất đau chỉ là oan khuất chính là ngập trời tội ác nha tống h u y ế t bi thiết ngửa mạc thở dài hồi lâu sau mới quay sang chỉ không dối gạt mọi người thủ hạ ta vị này nhíp phong hương để chính là trần gia con mồ côi tại lần đó kiếp nạn duy nhất người may mắn sống sót vô ngọc đức nghe vậy kinh hãi nghe đồn trần gia đại thiếu trong lần đó chạy ra được ngoại thành nhưng cũng chúng á m toán mà chết chỉ là đến nay chưa tìm được xác nói vậy há không phải ngươi là tại hạ trần tự hào trần gia gia chủ trần thúc bảo chính là gia phụ n h ứ p phong bi thương đứng dậy trầm giọng xác nhận mấy người ý nghĩ tủi vô hai huyên để đều hít sâu một hơi đưa mắt nhìn nhau một lát sau mới quay sang tống khuyết dò hỏi lão ca ngươi lần này là muốn t a giúp trần huyên để đòi lại công đạo không chỉ như thế việc này còn dính dáng cực sâu tống khuyết thở dài thăm thắm một hơi sau đó mới bắt đầu êm giọng lắc lư ngày đó ta vô tình cứu được lão nhiếp. nghe hắn kể lại chuyện ta cũng chưa mấy tin. đợi cho người đi xác nhận trong linh giang thành bá tánh đối với trần gia phong bình sau tại hạ mới quyết định thu lưu hắn. sau đó đợi gần đây tu vi có thành rồi c h ú n g ta mấy người mới bắt đầu có sức lực đi điều tra ngày xưa bản án. không cha không biết cha được chân tướng thật sự quá mức kinh người nhìn vào mà để người g ợ n cả tóc gáy. tổng bộ đầu hoàng trạch là huyết ma yêu nhân trần gia kẻ thù truyền kiếp lưu gia tất cả cũng đều tu luyện hấp t i n h đại pháp không thể nào v u ngọc đức sợ hãi quát lớn tu luyện huyết ma kinh là không thể đột phá chân khí cảnh lão ca ngươi có hay không nghĩ nhầm tuổi vô cũng là vô cùng khó tin chính bản thân hắn từng đi qua linh giang cũng cùng hoàng trạch có gặp một hai lần nếu t á c nhân trên người có gì bí ẩn tuyệt đối sẽ không giấu qua được hai mắt của mình rất khó tin đi gặp hai người phản ứng lớn như thế đã sớm dự đoán kết quả thế này tống đại quan nhân chỉ là cười nhạt tiếp tục biên d i ễ n câu chuyện trước đây trong ưng giản sầu thường xuyên xảy ra các án mất tích từ đầu ta cũng chỉ nghĩ là sơn tặc xếp người cướp của làm thôi nhưng từ khi hợp nhất hắc thiết trải sau tống mố liền nổi lên tâm tư bắt đầu tra xét dần dần để ta phát hiện ra một bí mật đám này sơn tặc hầu hết đều là do hoàng trạch âm thầm nuôi dưỡng mục đích là thay hắn thu hoạch tinh huyết sau nhiều ngày mạo hiểm theo dõi tại hạ còn phát hiện ra một con đường mật đạo bí ẩn liên thông từ trấn phủ ti ra sau đó chăm trưởng một gian nhà dân lão tặc này hàng đêm cũng là lợi dụng con đường này để ra ngoài gây án hiếp hà vô ngọc đức hai người đều nhìn nhau vô cùng hoang mang chưa hết ta còn gặp hoàng trạch cùng lưu ra hai huyên để nửa đêm mang đồ vật ra ngoài thành đi gặp một người do lo sợ đối phương phát hiện tại hạ chỉ dám đứng từ rất xa quan sát không biết bọn họ nói gì cuối cùng chỉ thấy người bí ẩn kia bên hông bùng lên hắc vụ hóa thành một con ruột khổng lồ đem mấy lão cặp này đồ vật d â n lên khẽ hấp t r à n g cảnh đó không biết bao nhiêu máu huyết với oan hồn bị hút đi nha nhìn thật sự cực kỳ khủng khiếp đến bây giờ nhiều đêm tống mố còn gặp phải áp mộng đây lúc đó ta liền biết thân phận người kia chính là như lời lão để ngươi nói huyết y tôn giả cũng là thiên v ư ợ c t ô n g phản đồ hứa địch tiếp tục sau đó chính là thổi chính mình làm sao anh minh thần võ làm sao gan giả hơn người bám theo lão huyết điều tra được hang ồ、ở. căm giận hắn hại quá nhiều người lúc đó liền không nhìn được nữa trở về dẫn theo nhà mình tiểu để đến trừ ma trải qua một phen vô cùng gian khổ nhiều lần hiểm thượng hoàn sinh cắt bớt một triệu chữ cực kỳ thảm thiết cuối cùng ở đây sáu người mới đồng lòng đem ma đầu kia cho diệt ta còn thuận tiện bắt được ngày trước trốn truy nã tặc phạm ông hồng cũng chính là yêu nữ từng đem thanh hà huyện tai họa đáng tiếc cuối cùng huyết y lão tặc kia không biết dùng biện pháp gì dẫn nổ toàn bộ đám ruộng sai đem cả sơn mạc h đều cho đổ s ụ p xuống nếu không phải chúng ta mấy người chạy mau sợ cũng đã không còn mạng ở đây nói chuyện lúc sau quay lại liền phát hiện bọn chúng tất cả đã chết lão ca ta cũng chỉ đành đem thủ cấp cắt lấy mang về những thứ khác sợ ô g h ế tất cả thiêu hủy rồi lần đó chúng ta mấy người đều chịu bất đồng thương t h í hơn nữa còn bị âm khí nhập thể rất sâu phải tốn hao cả tuần tính dưỡng mới coi như hồi phục liền viết thư cầu cứu lão để ngươi như này nghe thằng này nói rõ ràng mạch lạc sống động như thật hơn nữa việc này có dấu tích đ ể t ra đối phương hẳn là không dám tín khẩu khai hà đi vô ngọc đức cùng tuổi vô đều không tự chủ được bắt đầu tin tống thiếu không biết huyết y ma đầu kia thủ cấp ở đâu có thể hay không giao cho tại hạ quan sát đối với v u ngọc đức yêu cầu tống ra làm sao từ chối vô cùng sảng khoái gật đầu đao tử n g ư ờ i đi mang hai người kia thủ cấp đến đây cho vua hương để kiểm tra gió đao tử rời đi không bao lâu liền mang về hai chiếc hộp gỗ biết trong hộp là gì v u ngọc đức cũng không thấy chút nào rụt rè móc trong người ra một đôi bao tay vải đeo lên sau liền đem nắp mở ra bên trong đựng đầy mối khô vùi dưới đấy là hai chiếc đầu người một nam một nữ không mấy quan tâm bên kia nữ thủ cấp vô ngọc đức ngưng trọng cầm huyết y đầu lâu nhất lên quan sát tuổi vô đứng bên cạnh cũng không tì hiềm tò mò góp mặt vào gần hồi lâu sau đưa tay lên giật thử lão huyết trên đầu một sợi tóc hòa thượng cười khổ a d i đà phật có lẽ nào cuối cùng tiểu tăng lại bị đôi mắt của mình đánh lừa trên đầu lâu này lệ khí âm gu như thực chất tuyệt đối là của một kẻ tội nghiệt sâu nặng còn kinh thông nuôi ruột không sai còn có phải của huyết y tôn giả hay không thì phải chờ xác nhận nhưng đã đến bước này hắn cũng chín thành tin mình lão ca nói là sự thật như vậy rất có thể ma nhân ngay dưới mình đôi mắt chạy qua mà mình vẫn không hề hay biết cũng chính vì thế đồng thời khiến cho thúc phụ và lục phiến môn người không hề mang lòng nghi ngờ đối với hoàng trạch cái này vậy có coi hay không là tiếp tay cho giặc giúp đối phương che giấu thân phận đầu chọc trong lòng vô cùng ả o não vô ngọc đức đang ngẩn người bị tuổi vô một câu nói bừng tỉnh thằng này bây giờ khuôn mặt cũng là khó coi vô cùng t h ủ hạ nuôi dưỡng một ồ huyết ma nếu việc này truyền ra hắn lão cha còn có quả ngon để ăn sao làm một phát qua loa tắc trách quản lý vô phương cũng là nhẹ nghĩ nặng hơn chút ở trên trách phạt xuống phụ thân mất chức kéo theo một hệ lụy cả vu gia cũng đồng d ạ n g tai ương tưởng đến đây thôi vu đại thiếu không nhìn được mồ hôi lạnh bắt đầu ớt xa việc này quá hệ trọng ta cần phải lập tức chạy về báo cho phụ thân một tiếng để người còn xem xét quyết định thấy hàng này định chạy tống khuyết vội vàng kéo lại v u huyên c h ậ m đ ã tống huyên đệ còn có chuyện gì v u ngọc đức lời nói đã khá là nôn nóng v u huyên tuổi v u mấy ngày nay ta vẫn từ xa theo dõi hoàng trạc người này tuy đã rất cẩn thận nhưng các ngươi cũng biết hắn lâu năm tầm s â m trong nghề trinh thám dường như đối phương đã có gì phát hiện ta nghi ngờ lão tặc đang chuẩn bị chạy trốn sợ là không có thời gian để chờ đợi đâu chúng ta trước tiên cần lập tức vào thành đem người cầm xuống sau đó báo lên cho ngươi phụ thân cũng không muộn nghe tống lão ra bắt đầu đe dọa vô thiếu lại bắt đầu phân vân không ngừng nhưng tất cả những này mới là lời ngươi nói một phía chúng ta vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào chứng minh hắn phạm tội nha muốn biết đúng hay không cứ bắt hắn lại điều tra không phải sẽ rõ ràng sao dù sao huyết ma tặc tử đặc điểm là như thế dễ nhận biết cũng không lo nhầm lẫn. A di đà phật tống huyên nói không sai. chúng ta bây giờ lập tức đi linh giang thành. tuổi vô rất có quyết đoán, lúc này lập tức đứng ra quyết định. được. bây giờ chúng ta liền xuất phát tống khuyết thấy vậy cực kỳ vui mừng. không thêm chút nào lê mê hô lớn mọi người đi chuẩn bị. không bao lâu sau, một hàng bảy người nhanh chóng từ mai trang xuất phát, r ụ ộ t ngựa chạy nhanh về phía linh giang quận thành. ta muốn làm thiên đao ba mươi chín chương ba trăm sáu mươi ba gia tướng dưỡng thành kế hoạch ưng giản sầu bảy đạo nhân mã đang rụt ngựa chạy nhanh dẫn đầu chính là một người cực kỳ to lớn da đen nam tử tay nắm s o n g t r ù y dưới thân hắn cưới tỏa kỵ đồng d ạ n g là một con hổ màu đen khổng lồ vô cùng bá khí kẻ này chính là hùng đại gia bây giờ ở nhà đã có thải h ù n g bảo vệ quanh khu linh giang cũng không cần lo lắng thằng nào chán sống vé qua gây sự vì thế tống khuyết lần này chuyến đi chính là đưa ra lực lượng mạnh nhất hắn năm vị gia tướng cùng tiểu hắc hết thầy có mặt hùng bá cũng là lần đầu được cưới tiểu hắc uy phong một hồi lúc này đang hứng thú bừng bừng g ụ c nó phi nhanh một mình chạy phía trước mỹ vì danh cho đoàn người mở đường đây theo sau mấy người đều là ước ao không được ngay cả tuổi vô cùng vô ngọc đức khi nãy nhìn thấy tiểu hắc lần đầu cũng thiếu chút mù cả mắt chó đơn giản là quá uy v ũ rồi tống huyên thật sự bao dung với hạ nhân dù trong lòng khá âu sầu vô ngọc đức còn là không khỏi đối với tống ra d ơ lên ngón cái ngời khen thực sự không cùng mình hạ nhân đố kỵ có đồ tốt cũng không nhất thiết chiếm đoạt về mình chủ nhân như thằng này quả thật đốt đèn lồng cùng tìm không thấy được người khen ngợi tống khuyết tự nhiên vui vẻ cười lên sang sảng khách khí một phen sau thấy bên cạnh vị này đại thiếu mặt răng đầy mây đen hắn liền cho đối phương chỉ điểm vua hương có phải đang lo lắng nếu xảy ra chuyện gia phụ sẽ bị trách phạt nếu là như thế xin mời cứ yên tâm theo ta lần này vua đại nhân không những vô tội mà còn là lập được một đại tông bên trên cần ban thưởng mới đúng là dưới địa bàn quản hạt mau thành ma nhân hang ồ vậy mà bảo không phạt còn khen đây là cái quần què gì oai lý tà thuyết vô ngọc đức ngoài mộng bức vẫn là mộng bức vội vàng rục ngựa lại gần cầu khẩn không biết tống hương có cách gì mời dạy ta ha ha vô hương khách khí những kế sách này tất cả đều là do ta d ư ớ i c h ứ n g vị này tả mục tiên sinh nghĩ ra để hắn nói lại cùng ngươi thì rõ ràng hơn tống đại quan nhân cười lớn một tiếng rồi đem lão tả đẩy ra nghe vậy kể cả vị này nhân huyên cùng tụi vô hòa thượng đều hai mắt đăm đăm nhìn về tiên phong đạo cốt tả tiên sinh thật sự khi nãy giới thiệu nhìn thằng này bán tướng cả hai đều đã cảm thấy không tầm thường rồi quả nhiên không ngoài sở liệu hóa ra còn là một vị đa mưu túc trí đại ngưu nhân vô ngọc đức dìm ngựa sang gần sát hắn người rồi đưa hai tay lên thi lễ hóa ra là tả tiên sinh diệu kế mời tiên sinh cho tiểu tử chỉ điểm b ế n mê tả thần côn nhìn vị này đại thiếu cung kính lễ độ như vậy thì cực độ hài lòng dù đang cưới ngựa chạy nhanh tiện nhân này còn không quên lắc lư cái quạt rồi g ơ tay vuốt nhẹ t r ò m sâu một c á c h mới bắt đầu khí khái hào hùng chỉ điểm giang sơn tất nhiên trong đầu hắn chả nghĩ ra được cái mẹ gì tất cả đều là tống khuyết dương kế nhiệp g cùng n h ế p phong mấy người suy tính nhưng sau cùng cân nhắc tống đại quan nhân còn quyết định đẩy thần côn này một phen cho hắn đứng lên trước đài sau này tống ra lớn mạnh rồi mọi việc không thể lúc nào cũng cần hắn đi làm cũng cần vài người có thể gánh được một phen trọng trách vì thế trước tiên tạo thế xây dựng uy tín cho đám thuộc hạ cũng là việc cấp bách nên làm tả mục không thể đánh nhau mà nổi tiếng vậy chỉ có có thể kiếm đi nét bút nghiêng ma ghe tinh thẳng này thành một vị trí kế siêu quần trí tướng chứ sao ít nhất về khoản chém gió thần côn này liền không biết thua ai lúc này nước bọt tung bay cao đàm khoát luận vu công tử thực ra hoàng trạc việc này ban đầu các ngươi lục phiến môn cũng đã phát hiện nhưng muốn trường tuyến thả câu dù ra đứng sau màn hắc thủ huyết y tôn giả nên mới giả ra một bộ không hay biết gì cuối cùng bây giờ đã tìm được tạc nhân hang ồ vô đại nhân liền sai người âm thầm tiêu diệt lần này cử ngài đến đây cũng chỉ để giải quyết nốt nó đám dư đảng mà thôi cha ta vậy mà đã biết sao ta không nghe được tin tức gì vô ngọc đức đầu đầy chấm hỏi ngẩn người một lát hắn mới bừng tỉnh hiểu ra kích động truy vấn Tả tiên sinh. ý ngươi là không phải ý của chúng ta mà sự thật vốn là như vậy lần này sợ hoàng trạc nghe được gió lay cỏ động liền chạy trốn ngài phụ thân mới không đại động can qua chỉ cử ngài âm thầm tiến đến làm việc lo lắng đối phương võ công cao cường vu thiếu liền đi qua thanh hà nhờ nhà ta thiếu ra trợ giúp cộng đồng giúp ngài cùng lục phiến môn thanh trừ nội bộ còn có thể như thế trợn mắt nói dối vô đại thiếu tâm hồn như được khai sáng ra một chân trời mới tai vình lên chăm chú lắng nghe tả tiên sinh tiếp tục dạy bảo n g à y phụ thân hẳn cũng chưa làm tuần sát xứ được chục năm đi kia ma đầu theo như điều tra đến nơi này tiềm phục đã ắ hơn chục năm như cái kia hoàng diệp c h ấ n lứ thành tài tiềm phục bảy tám năm chính là minh chứng rõ nhất như vậy tiền nhiệm bất lực chính là cùng vô đại nhân vô can ngày chỉ là bị gian nhân che giấu nhưng sau đó bằng vào kinh nghiệm nhiều năm phá án của mình dần dần đã tìm ra được chân tướng lần này càng là đến một lần đại răng lưới đánh sạc h tất cả huyết ma dư đảng còn cho dương nam bách tính một mảnh thanh bình nghĩ đến lục phiến môn chư vị đại nhân cũng sẽ đối với hành động này cho ra cực lớn ngợi khen trong quá trình làm việc không thiếu được xảy ra một chút thiếu sót nhưng chỉ là mấy chi tiết nhỏ nhặt không ảnh hưởng đại cục mà thôi thiết nhĩ g mọi người đều sẽ không trách mọc nặng nề từ đó trong ta bừng nắng hạ mặt trời chân lý trói qua tim thật sự nghe quân một buổi t h ắ n g mười năm đọc sách có người chỉ điểm bến mê vô ngọc đức trong đầu vu á n lập tức được quét sạch sành xanh lúc này kích động giật vô ngôn biểu dìm ngựa chắp tay bái dài ngọc đức đa tạ tiên sinh dạy bảo cũng đa tạ tống huyên để giúp đỡ. nếu việc này là thật sự, vu gia c h ú n g ta xin thiếu nhị v ì một đại an tình. nếu việc này là thật, tống khuyết hành động này coi như giúp vu gia tránh qua một kiếp cũng không quá. vì thế c á c h này ơn hội là không hề nhỏ. vu ngọc đức t r ỉ n h trọng như thế cũng là tất nhiên. v u huyên không cần như thế khách khí. ta cùng tuổi vô thân như huyên đệ. giúp các ngươi việc cũng là đáng phải làm. chuyện nhỏ mà thôi tống gia không quan tâm chút nào những cái đó lợi thế phù hoa rất tiêu sát khoát tay không cần rồi thiếu gia nhà ta nói đúng vu thiếu không cần khách khí hơn nữa nếu việc nhà ta thiếu gia tiêu duyệt huyết y tôn giả truyền ra không chắc sẽ gây nên huyết ma giáo người tiến đến trả thù vì thế c á c h này công lao vẫn là để vu thiếu cùng vu đại nhân ra mặt thì thỏa đáng hơn tả thần côn bộ dáng học được mười phần phe phẩy quạt lông trí châu nắm chắc chỉ ra trong đó yếu hại. nghe vậy vô ngọc đức càng nể phục rồi, lần nữa chắp tay bái tiên sinh nói đúng lắm tống huyên yên tâm. việc này ta sẽ không để ngươi bị liên lụy. sau này có việc gì sai khiến cứ việc cho người đến tìm ta truyền lời. tại hạ nhất định sẽ không chối từ. gơ, dơ, u vinh, quy, quy. mấy người còn t â n búc nhau một phen nhưng phía trước dẫn đường hùng hắt hai đứa phát hiện sau lưng đoàn người mãi không c h ạ y lên lúc này dừng lại gào lớn một tiếng ha ha chúng ta cần phải tiếp tục đi thôi đợi giải quyết xong cái kia lão tặc lại tiếp tục nói chuyện chưa muộn tống h u y ê n nói đúng lắm quan trọng trước mắt vẫn là bắt được tặc nhân về quy án chúng ta tiếp tục lên đường thôi thủ đắc vân khai khiến nguyệt minh vu đại thiếu lúc này vui vẻ quát lớn một tiếng đoàn người lần nữa tiếp tục sụp ngựa chạy về phía linh giang linh giang thành đông môn chỗ này vốn cũng không phải vị trí màu mỡ cho lắm bởi ngoại trừ thanh hà huyện chỗ này cũng không còn cái gì thương đạo xuất nhập hơn nữa các thương nhân đa số đi đường thủy chính vì vậy đám lính canh gác cổng nhận nhiệm vụ tuần tra bên này đều là một đám nghèo rớt sái cũng may năm gần đây theo bên kia huyện thành một vị mánh nhân quật khởi bách tính cùng xe hàng đi lại thường xuyên hơn mấy vị binh gia này ngày tháng mới dần dần khởi sắc sáng hôm nay đang như thường lệ thu tiền phí vào thành đám lính canh bất ngờ nghe thấy trên đầu tường đồng nghiệp tiếng nhốn nháo hoảng loạn không nhìn được bọn họ cũng dừng tay công việc nhìn về xa xa cái này không tất cả đều thiếu điều dọa đ á y G-A-O-O-O-O ô chỉ thấy rất xa một con h ắ c hổ to như mấy chiếc xe ngựa v ậ y chở theo một vị phi châu đại lão đang ầm ầm hung mãnh chạy về bên này hổ yêu công thành không biết là vị nào chúng đột đám s a n g hồ thuyết thư hơi nhiều lập tức liên tưởng đến trong đó một cái kinh khủng cố sự liền há mồm gào lớn một tiếng nhất thời đông môn lâm vào bạo loạn cả bách tính lẫn quan binh cũng không nữa quản chính mình đang mang theo đồ đạc đua nhau nhốn nháo tìm chỗ hiểm yếu trốn đi gửi đến người tự nhiên là hùng đại s a chạy đến trước cổng thành khoảng trăm trượng hắn liền dìm tiểu h ắ c lại yên lặng đứng chờ nhà mình thiếu ra núp trên tường thành quan binh hé đầu lên liếc nhìn một cái thấy thằng này hung áp tướng mạo lại càng sợ hãi lập tức rụt đầu to nhẹ một tiếng cũng không dám vang đơn giản quá x ò a người thân thể to lớn không hợp thói thường không nói còn đặc biệt bặm trợn hai mắt như chém con chừng lên hung hãn trên đầu trên mi không có một sợi l ô n g cả người da thịt màu đen bóng lấp lóe kim loại vẻ hàn quang quả thật cùng tiểu thuyết hóa hình yêu thú rất sống mà dù không phải nhìn kẻ này b ắ p tay to như cây cột thế kia cũng hiểu không phải hạng dễ t r e o vì mạng nhỏ vẫn cứ nằm im thở oxy tốt lắm không ra một lát thì tống khuyết mấy người chạy đến đợi thấy đông môn tan hoang cảnh tượng sau hắn cũng hơi ngượng ngùng không cần nghĩ cũng biết tất cả đều là ngốc hùng cùng tiểu hắc gây họa ẩm nấp cho đao tử một cách thủ t h í để lại thằng này phía sau giải quyết công việc sáu người liền tiếp tục nhanh chóng lên đường hướng thái thú phủ chạy đi chư vị không cần hoảng loạn c h ú n g ta là thanh hà huyện nguyệt khuyết các người vừa rồi có gây nên đại gia bối rối thật sự không phải không biết nơi này canh gác đội trưởng là vị nào nghe thấy tiếng người hơn nữa đối phương lại xưng là bên cạnh huyện thành nhân sĩ sau đám quan binh mới nhất tề thở nhẹ một hơi lúc này mới dám đứng ra nói chuyện hóa ra là nguyệt khuyết các tống các chủ tới tại hạ là đông môn hộ thành đội trưởng ra mắt huyên đài vừa rồi gây nên náo loạn mong chư vị huyên để chớ trách ở đây có chút bạc phụng nhà ta các chủ gửi đến mọi người để bù đắp phí tổn thiệt hại xin mời đội trưởng đại nhân nhận lấy đao tử cũng không có thời gian tại nơi này dây dưa nhìn thấy người xuất hiện liền nhanh mồm giải thích rồi lấy ra một nén bạc lớn dùng xảo kình khẽ ném không sai không lệch rơi xuống tường thành trước mặt đối phương làm xong hết thầy hắn còn khẽ chắp tay tỏ vẻ tạ lỗi xong mới nhanh chóng ruột ngực đuổi theo chạy đằng trước thiếu gia đoàn người đợi tất cả đã đi xa xung quanh người không biết từ chỗ nào ẩm nấp lúc này ồ ạt lao ra cũng trước không quản mình đồ vật mà lại quay sang nhau thất truy bát liệt kia người cưới cử hổ chính là nguyệt khuyết các tống khuyết các chủ quả nhiên uy v ũ bất phàm khác hẳn thường nhân thảo nào tuổi trẻ đã có như thế kinh người thành tựu không sai không sai không dối gạt chư vị vừa thấy tống các chủ ta đã bị hắn bá khí trấn nhiếp thiếu điều quỳ xuống cúng bái thật sự là có vương giả chi tư không ra một lát tin tống ra dẫn người đến diệt linh giang bang liền truyền khắp toàn thành ta muốn làm thiên đao ba mươi chín chương ba trăm sáu mươi bốn đến linh giang linh giang quận thái thú phủ theo v u ngọc đức đưa ra một tấm lệnh bài nãy giờ canh gác hộ về vẫn sợ hãi đề phòng nhìn tiểu hắc mới như được đại xá cầm theo đồ vật c u ố n c u ồ n chạy đi không biết là nhanh chóng thông báo cho bên trong chủ nhân hay để cách xa con kia cử hổ một chút không bao lâu tống khuyết mấy người liền thấy được linh giang một dãy này tối cao người nắm quyền linh giang thái t h ú dương tư nghiệp t ử thân ra tiếp đón bản quan luôn nói sáng nay làm sao chim khách cứ kêu dâm gian trước nhà hóa ra là báo trước vô đại thiếu tuổi vô đại sư cùng tống tiểu huyên để đến bái phòng thật sự là một đại v i ệ c vui c h ư v ị xin mời ra mắt d ư ơ n g đại nhân tuy đối phương rất hiền hòa thân thiết không có chút nào kiểu cách nhưng dù sao đó cũng là hàng thật giá thật một vị đại quan nắm quyền sinh sát nhất phương tống khuyết mấy người cũng không dám thất lễ vội vàng khẽ khom người bái trào ha ha <cười> c h ư v ị không cần đa lễ vị này hẳn là tống khuyết tống các chủ đi quả thật tướng mạo phi phàm trong địa bàn ta quản hạt vậy mà xuất hiện bực này thiên kiêu bản quan ra ngoài gặp đồng liêu cũng cảm thấy kiêu ngạo vô cùng ngươi làm tốt lắm lần này chắc chắn không có nhận nhầm vì hùng bá mấy người gia tướng đều đứng khuất sau tống ra ba người mấy bước được thái thú đại nhân khen hắn cũng đầu đào báo lý quay lại cho đối phương mấy lời tân búc đại nhân quá khen đều là nhờ ơn chư vị đại nhân chỉ hạ có phương để đám mách tính chúng ta mới có cơ hội phát triển. h a h a h a ngươi c á c h này phút mông ngựa là ta mấy năm qua nghe qua thoải mái nhất một lần. dương tư nghiệp cũng không giả là khiêm nhượng mà sảng khoái cười lớn một hồi thích c h í cực kỳ. nào, hôm nay chư vị tìm đến bản quan hẳn là có chuyện quan trọng chúng ta trước vào nhà lại nói. đại nhân mời đi theo dương tư nghiệp. mấy người liền tiến vào một gian khách phòng. lúc này bên ngoài hạ nhân lập tức cho mỗi người d â n lên một chén trà thơm nóng hổi qua thời gian uống cản nửa chén trà dương tư nghiệp cùng mỗi người hỏi han qua chuyện nhà xong liền hiếu kỳ đi vào vấn đề không biết hôm nay mấy vị đại động can qua đến tìm bản quan là có việc gì quan trọng không dối gạt thái thú đại nhân lần này tại hạ vân mệnh gia phụ đến linh giang là có một trọng đại án kiện muốn phá phụ thân ta sợ nội bộ trong lục phiến môn có gian tế để lộ tin tức nên việc này không dám k h u a chiêng gõ trống chỉ có thể âm thầm làm chính vì vậy tiểu tử mới phải tìm đến ngài mong dương thúc phụ giúp chất t ử một tay vu đại thiếu có vẻ vào vai rất nhanh thằng này thật giống như tự thôi miên bản thân vậy bây giờ tín thể đ á n đán nói ra một phen như thật lời nói để dương tư nghiệp cũng thấy sự việc tình hình nghiêm trọng cùng một vị tuần sát s ứ s a o hảo tự nhiên là việc tốt lão dương cũng không ngại bán đối phương một nhân tình lúc này thuận lý thành trương cùng vô ngọc đức nhận thúc cháu thân thiết ấm dọn c h ấ n an hiền chất có việc cần ta tự nhiên sẽ hết lòng giúp đỡ mau nói ta xem là có việc gì mà để vua hương cũng phải thấy đau đầu như thế có đối phương những lời này vô ngọc đức liền yên lòng chính thức nhập vai bắt đầu diễn sâu Thúc phụ là thế này kể từ sáu năm trước phụ thân ta nhận chức dương nam tuần sát xứ hắn đã cảm thấy tại khu vực này thường xuyên có dấu vết ma nhân hoạt động nhưng làm sao đối phương dường như đối với lục phiến môn nội bộ thẩm thấu rất sâu người nhiều lần lên kế hoạch bao vây tiếu trừ cuối cùng đều là bị chết non còn chưa kịp thực thi t ạ t nhân đã nghe tin mà chạy mấy có cái này mấy lần thất bại sau ta phổ thân liền chuyển từ minh vào ám bắt đầu dùng người nhà và thân tín âm thầm theo vào điều tra việc này vu đại thiếu thật sự rất có năng khiếu biên k ị c h vô sự từ thông lúc này liền từ biên tự diễn ra một bộ dài tập kịch vô gian đạo nghe vào mà để ngay cả những người đã biết nội tình như tống lão ra đều cảm thấy tinh thần hồi hộp vô cùng cảm xúc căng thẳng chập trùng luôn phiên thay đổi cuối cùng mấy ngày trước p h ủ thân ta đã đích thân ra tay tiêu diệt huyết y tôn giả đồng thời phát hiện một bí mật đồng trời huyết ma giáo đã đối với linh giang quận ăn sâu bén dễ đến mức sợn cả người ngay cả c h ấ n phủ ti tổng bộ đầu hoàng trạch cũng rất có thể là đối phương tay chân không thể nào dương tư nghiệp cũng bị những lời này dọa sợ kinh hãi từ chỗ ngồi bật d ậ y quát lớn khó tin a di đà phật sự tình lần này quá mức nghiêm trọng chúng ta cũng không muốn dễ dàng tin tưởng chính vì thế hôm nay đến đây mới trước tiên tìm dương đại nhân muốn ngài thay truyền lời gọi hoàng trạch đến đây tại chỗ đối chứng tiểu tăng cũng chỉ hy vọng việc này là một hồi hiểu lầm mà thôi nãy giờ vẫn giữ im lặng tuổi vô lúc này đứng ra kết luận nhìn trước mắt ba vị mỗi người đều là có thân phận khó lường tự nhiên sẽ không tùy ý nói ra một phen ẩu tả lời nói đến trêu chọc mình việc đã đến giai đoạn này vậy hẳn đối phương phải có bảy tám thành nắm chắc thậm chí nhiều hơn nghĩ đến mình trực tiếp chỉ hạ địa phương mà sinh ra bực này động trời đại sự lão dương lúc này trong lòng liền một mảnh băng giá đáng chết huyết ma giáo yêu nhân h ủ y dương mố quan đồ quả thật so với giết cha đoạt thê mối hận còn phải càng thêm sâu đậm khốn kiếp hoàng lão cầu gặp lão đầu này tinh thần thất thố sắc mặt biến ào không chừng tả thần côn dưới ánh mắt chỉ bảo của tống lão ra lúc này liền bước lên mấy bước phe phẩy quạt lông ho nhẹ một tiếng cuộc đời tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình tả tiên sinh mới vân đảm phong khinh vuốt nhẹ tròm râu bắt đầu mở miệng thái thú đại nhân có phải đang lo lắng cho mình tiền đổ cái này vị này là bỗng dưng bị người gọi tên hỏi dương tư nghiệp những mày thăm dò lúc này không cần tống khuyết giới thiệu v u ngọc đức cái này tiểu mê muội đã đứng ra sùng bái mở miệng thúc phụ vị này gọi tiên sinh gọi tả mục là dưới trương tống huyên để một vị thuộc hạ tả tiên sinh trí kế siêu q u ầ n toàn bộ kế hoạch điều tra đuổi bắt huyết y ma đầu kia phụ thân ta cũng phải thỉnh giáo ngài rất nhiều mới có thể thuận lợi hoàn thành như vậy địa bàn mình lại còn bực đại năng như vậy nhìn thằng này phong tao bổ dáng dương tư nghiệp không chút s o dự liền tin hắn hai mắt tràn đầy mong chờ nhiệt tình chắp tay hóa ra là tả tiên sinh thất chính thất chính không biết tiên sinh có cách nào xin dạy ta dương mố vô cùng cảm kích thái thú khách khí chỉ giáo không dám nhận tại hạ chỉ là có vài ý tưởng không mấy thành thục thôi hy vọng có thể giúp ngày một hay tả mục đã diễn là rất nhập vai cao nhân phong phạm mười phần không quan tâm hơn thua lạnh nhạt lắc đầu vu tuần sát s ứ tuy thành công phá được cái này đại án nhưng mấy năm nay chậm trễ khiến linh giang quận chỗ này chịu đến nhiều tai họa cũng là không tránh khỏi sự thật công chưa chắc bù hết tội sau này khó tránh bị đối thủ ven vết chọc ngoái một phen lúc này vì sao thái thú ngài không cùng vu đại nhân phối hợp hai bên có công cùng hưởng có tội cùng chia cùng nhau góp lại một lần đồng lòng vượt qua cái này cửa ai khó cái này liệu có được không dương tư nghiệp tâm đồng vô cùng nếu như trước đó công việc mình có thể dây vào một phần vậy sau này ít nhất cũng không đến mức không có gì báo cáo còn gánh lấy một ít tội vậy mây bay rồi vốn những thứ đó hắn cũng phải gánh nha vô ngọc đức tuổi vô hai người tự nhiên cũng cầu mà không được dù chưa hỏi ý kiến lão vu nhưng bọn họ rõ ràng chuyến này mục đích vốn không cầu có công chỉ cần vô tội đ ắ t là cám ơn trời đất thật giống chu du cùng hoàng cái một người nguyện đánh một người nguyện chịu hai bên như ông trời tác hợp thế mắt đi mày lại với nhau rồi cùng tự định chung thân rồi chuyện vậy liền đơn giản đã đến bước này tống ra mấy người nhìn nhau đều thấy vui vẻ vô cùng lúc này hắn lớn tiếng đánh nhịp quan trọng nhất bây giờ là xác định được hoàng trạch có phải hay không huyết ma tặc tử đồng thời đem hắn cầm xuống nếu không để lão cẩu này chạy vậy chuyện lại rắc rối rồi dương vô hai phía rối rít gật đầu tán đồng dương tư nghiệp lúc này liền lộ ra bản sắc lôi lệ phong hành nhanh chóng sai người triệu kiến hoàng trạch chỉ hy vọng chuyện này sẽ không thêm cái gì biến cố nếu biết mọi người trong lòng ý tưởng tống đại quan nhân có thể cho bọn hắn g i u ngực bảo đảm yên tâm lão hoàng sẽ rất ngoan sẽ vô cùng thuận theo phối hợp chuyện hôm nay đến đây đã là viên mãn hoàn thành cùng lúc đó linh giang băng tại trên bàn cao trung tâm đỗ như hối đang nhiệt tình nói chuyện cùng hai vị trung niên nam tử phía dưới một đám cao tầng cũng chia ra hai dãy bàn ngồi thuận thế góp lời không khí cực kỳ vui sướng náo nhiệt đã khá lâu trong bang mới cảm thấy nhẹ nhàng như thế mọi người đều có thể thả l ò n g tâm tình thỏa sức ăn uống mạc huyên tô huyên đa tả hai vị đã không quản xa xôi đến đây giúp đỡ tại hạ vô cùng cảm kích cái này vốn dĩ là một hồi giao dịch mạc thanh vân cùng tô hàn t r ợ giúp lão đỗ tiêu diệt tống khuyết bù lại linh giang bang con đường sẽ toàn diện mở ra giúp đỡ bọn họ hai bang phái thông thương cùng thay đối phương chống đỡ áp lực từ đối địch bang phái tuy có hơi chút thiệt thòi nhưng đỗ như hối còn là nắm mũi nhận hắn lần này là quyết tâm bất cứ giá nào cũng phải đem nguyệt khuyết các cùng tống khuyết cái này cự đại uy hiếp bóp chết dù sao nếu để mặt đối phương phát triển hắn cuộc đời phía sau đoán chừng cũng là bi kịch không bằng bây giờ liền quyết đoán một chút đối mặt với triệu tiểu thư cùng minh chủ lửa dần may ra còn có hài hòa đường sống cùng tống tặc vậy đã là không chết không thôi không cách nào tổng tồn đại thù hận lựa chọn như nào đỗ ca chưa bao giờ thiếu huyết đoán lúc này đang khi mọi người náo nhiệt chúc mừng hợp tác bên ngoài một vị bang chúng bỗng cất tiếng gào lớn thông báo báo bang chủ tình hình có biến tống tặc cùng tuổi vô dẫn theo dưới tay mấy người thủ hạ tiến về linh giang đám người này khí thế hung hung thuộc hạ đoán chừng nhất định sẽ không có việc gì tốt nhất thời cả gian phòng tính lặng như chết một lát sau đỗ như hối mới hưng phấn quát lên thực sự thiên đường mở lối không ai đến địa ngục cài then lại lẫn vào tống tặc lựa chọn giờ phút này tiến đến vậy hẳn là ý trời cũng muốn t r ở ta diệt hắn như thế người tới đi thăm dò tạc nhân tung tích chư vị chuẩn bị sẵn sàng cùng ta lên đường gió bang chủ một đám linh giang bang chúng kích động gào vang ta muốn làm thiên đao ba mươi chín chương ba trăm sáu mươi lăm hoàng trạch cái chết linh giang quận thái thú phủ đại nhân hoàng tổng bộ đầu đã đến nghe bên ngoài lính gác thông báo trong phòng mấy người tinh thần nhất tề sung lên theo t ấ m khuyết ánh mắt ra h i ể u tuổi vô cùng năm vị gia tướng đồng thời lùi lại khuất sau hai cánh cửa lớn đợi hết t h ầ y bố trí ổ n thỏa sau dương tư nghiệp mới trầm giọng uy nghiêm mở miệng mời vào gió hoàng đại nhân xin mời hoàng trạch đang ở c h ấ n phủ ti nghiên cứu công việc đây nghe thái thú triệu kiến liền không chút nào trần chờ lập tức theo chân sai nha tiến đến dương đại nhân không biết lúc này gọi hạ quan tiến đến là có việc gì phân phó không chút nào phòng bị lão hoàng long hành hổ bộ vừa đi vào vừa chắp tay dò hỏi đợi bất chợt phát hiện sau lưng mấy bóng người đem hắn đường lui lớp kín kẻ này mới hơi giật mình lập tức bày ra quan q uy quát khẽ các ngươi là ai dương đại nhân ngươi đây là ý gì hoàng đại nhân không biết có hay không nhận ra tại hạ lão dương còn chưa trả lời vu ngọc đức trước tiên tiến lên mở miệng ngươi là hóa ra là vu thiếu không biết vu đại nhân dạo này còn khỏe hôm nay ngươi cùng dương thái thú bày ra c á c h này trận thế là có ý gì hoàng trạc ánh mắt đảo liên hồi nhưng vẫn cố chấn định nghiêm mặt quát hỏi trên mặt hắn biểu hiện vu ngọc đức tự nhiên nhìn hết vào mắt lúc này trong lòng càng thêm tin tưởng tống khuyết lời nói thêm mấy phần hắn nheo lại ánh mắt nhìn thẳng vào lão tặc này nói không có gì quá quan trọng chỉ là tuần s á t sở nhận được đơn tố cáo nói linh giang quận tổng bộ đầu hoàng trạch là huyết ma giáo tặc tử tất nhiên việc này phụ thân ta là sẽ không tin nhưng sợ miệng lưới thế gian đồn thổi lại gây những điều bất lợi thanh danh đến hoàng đại nhân chính vì thế liền cử ta đến đây vì ngài chứng minh trong sạch chỉ là một chút thủ tục nhỏ mong hoàng đại nhân phối hợp một chút thật sự hoang đường ta hoàng trạc h thanh danh như nào người khác còn không biết sao đây đơn thuần chỉ là một đám gian nhân cố tình nói xấu bản quan danh dự còn cần cái gì mà phải điều tra hoàng mố xưa nay không thu nhận quà cáp cũng chưa từng hối lộ cấp trên không biết vu đại nhân phải chăng có gì không hài lòng đối với ta làm việc cớ sao lại dùng cách này đến g ỉ nhục ta bỗng dưng có người nói xấu về mình hoàng trạc như nhận lấy cái gì đó thiên đại ủy khuất vậy lúc này đỏ mặt lên gầm gừ tiếng nói vang vọng chấn đến cả phòng đều lắc lư run rẩy bị thằng này bất chợt một gào vu ngọc đức cũng là giận tím mặt n à y không phải ám chỉ hắn lão cha vì tức giận phía dưới thuộc hạ không biết làm người nên cố tình tìm cách chèn ớp đặt điều ạ nhà hắn vu ra lại là thiếu tiền sao hoàng tổng bộ đầu mời chú ý ngươi lời nói lão vu trợn mắt quát lớn nhưng hoàng trạch vẫn là một bộ lợn chết không sợ nước sôi cây ngay không sợ chết đứng hiên ngang lấm liệt hừ vu bộ đầu nếu thấy ta ngôn từ có gì không phải vậy mời làm đơn p h i ế u nại lên trên đúng sai tự tại nhân tâm việc hôm nay dừng ở đây thôi bản quan còn bề bộn nhiều việc cáo từ đứng lại vu đại ngọc trầm dọn quát tay không biết lúc nào đã cầm ra một tấm l ệ n h bài bằng hoàng kim dương lên thấy l ệ n h như thấy người có tuần sát sứ l ệ n h ở đây hoàng trạc h ngươi còn dám cãi lời sao hừ bản quan nói rồi đúng sai thế nào cứ việc đâm đơn lên để lục phiến môn tổng bộ phán xét đối với các ngươi vô lễ yêu cầu t h ứ cho hoàng mố không thể phụng bồi tránh g a lão hoàng còn là không đếm xỉa gì đến đám này mao đầu tiểu tử thập phần khí phách quát lôi canh cửa mấy người nhấp chân liền muốn đi âm đáp lại hắn là tống ra vô tình một quyền c á c h này quyền vừa nhanh vừa mạnh không kịp đề phòng hoàng trạch chỉ là vội vàng giơ tay lên cản lại một chút liền cả người đã bị đánh bay ngược vào trong phải chật vật nghiêng ngả mấy bước mới coi như tạm thời đứng vững khục khục điêu dân to gan các ngươi là định mưu hải bản quan triều đình không thèm nhìn qua thằng này tống ảnh đế chỉ là khiêng thường cười nhạt vô huynh ta đã nói rồi cứ trước hết dùng vũ lực cầm xuống kiểm tra không phải nhanh gọn xong việc nghe vậy v u ngọc đức chỉ có thể cười khổ lắc đầu dù sao đối tượng cũng là một vị tổng bộ đầu dù lòng rất tin nhưng không có bằng chứng chỉ nghe qua một bên lời nói hắn dám liều lính nhục nhã hoàng trạc thế sao nếu như một phần trăm khả năng nói ra sự việc hết thảy là hiểu nhầm vậy đợi lão hoàng để đơn lên khóc lóc kể khổ với tổng bộ hắn cùng lão cha cũng sẽ không có quả ngon để ăn may mà nhìn vừa rồi hoàng trạch một loạt khả nghi hành động vô ngọc đức lòng đã chắc chắn mười phần lúc này không là mà lề mề nữa mà dứt khoát xé xách ra mặt dương đại nhân mời cho ta làm chứng hoàng trạch kẻ này ngang nhiên cãi lệnh thượng cấp ý đồ bất chính tại hạ thay mặt tuần sát s ứ đại nhân tại đây bắt buộc phải thi hành chế pháp bắt xứ người này đưa về dương nam tiến hành thẩm vấn công đường vu bộ đầu yên tâm bản quan sẽ trung thực đem những gì mình thấy mình nghe báo cáo lên tri phủ đại nhân tuyệt sẽ không thêm bước hay bao che cho bất cứ người nào dù đó có là nhiều năm đồng liêu nghe hai thằng này vậy mà định tới thật sự hoàng c h ạ c h lúc này trên mặt liền vô cùng hoảng loạn hắn thất thố lùi lại cảnh giác các ngươi định làm gì dương tư nghiệp chỉ vì hoàng mố không chịu cùng ngươi đứng ở một phe mà ngươi lại dám cấu kết vu gia người định h ạ i ta các ngươi là có cái gì d i ắ p tâm diễn ký này tống gia cũng phải cho mình đánh giá năm sao lúc này hắn g i ọ n quát lên hoàng c h ạ c h không cần giả vờ giả vịt huyết y ma đầu đã bị vô đại nhân bắt giữ, hắn đã khai ra tất cả ngươi còn là ngoan ngoãn chịu c h ó i đi. không thể nào tôn giả là không thể bị bắt. a lão hoàng khó tin quát lớn rồi ngay sau đó là sợ hãi bưng kín miệng. trong phòng những người khác tự nhiên nghe hiểu những lời nói hớ này ý nghĩa. dù đã dự đoán được trước việc này, nhưng đợi đến khi sự thật được công bố, dương tư nghiệp mấy người đều không nhịn được mà dùng mình hít lạnh một hơi tống ra không có như thế ngẩn người lúc này vẫn tiếp tục một người hai vai thao thao bất tuyệt hoàng lão t ặ p cuối cùng ngươi cũng đã lộ c á c h đuôi cáo của mình nói bậy ta đây chỉ là không ngờ huyết y gian tặc cái này đại ác nhân cuối cùng cũng có ngày xa lưới nên mới bật thốt lên như thế thôi các ngươi không cần vu oan hãm hại bản quan、h、hắc hắc Oan hoàng a tra y không kiểm không phải h người lần để mọi một biết. sẽ trạch không cần tiếp tục lùi hôm nay có ta cùng dương đại nhân ở đây ngươi có chạy đằng trời ngoan ngoãn bó tay chịu trói may ra vu đại nhân còn khoan hồng tha cho ngươi người nhà một mạng không các ngươi không được động đến người nhà ta bọn họ là vô tội có vẻ g a nhân chính là lão tặc này trong lòng trí mạng uy hiếp mọi người chỉ thấy hoàng trạch hoảng loạn quát lên như thế một câu lúc này hắn người đã lùi sát vào vách tường không còn con đường trốn không còn ai giúp đỡ như một con bị s ồ n đến đường cùng thế thú hoang lão hoàng hai mắt liền hiện lên tử trí cắn răng dương tư nghiệp vô ngọc đức các ngươi ti tiện bị ổi dùng ta thân nhân tính mạng muốn ép hoàng mố phải nghe theo các ngươi sai sử ta hoàng trạc h thà chết không tuân thật hận vậy bất chợt lão hoàng gào lớn một tiếng để mọi người giật n à y cả mình đồng thời trên tay hắn cũng không chút nào do、so、dự đập mạnh về giữa ngực mình h u y ệ t thiên trung tốc độ kia quả thật nhanh đến kỳ cùng đợi trong phòng người kịp phản ứng lão cặp này đã đem mình lồng ngực vỗ xuyên thấu cả người máu tươi ràn r ù a mềm hoạt ngã xuống chết không thể chết lại lúc này trên mặt hắn vẫn còn treo một nụ cười giải thoát cực kỳ tà dị linh giang quận không thiếu người bị hoàng trạc một tiếng gào này dọa cho xứng sờ dù là giữa ban ngày ồn ào náo nhiệt cũng có ít nhất nửa c á c h đông khu nghe được rõ ràng lượng thông tin quá lớn rồi trong thành các vị nhân vật máu mặt không hẹn mà cùng lập tức thi triển k h i n h công chạy đến thái thú phủ xem xét đến tột cùng ăn dưa quần chúng cũng không nhàn rối nháo nháo truyền tin cùng gọi người bám đuôi chạy theo trong phòng dương tư nghiệp cùng vô ngọc đức hai người ngưng trọng nhìn nhau sắc mặt đ ắ t là đen như đáy nồi vậy vô cùng khó coi lão tặc này cứ thế chết chết một cách q u y ế t tuyệt dứt khoát rất có mấy phần tử sĩ quả cảm nhưng mẹ nó làm sao trước khi chết còn cố tình hố bọn hắn một phen thuận tiện đem trên người nơi có huyết ma giáo yêu nhân dấu hiệu đặc trưng đập nát không thể tra ra bất cứ manh mối gì kết hợp với hàng này trước đó lời nói cùng thái độ mấy vị này lập tức não bổ ra cảnh tượng hoàng trạch đây là tự sát diệt khẩu cắt đứt hết thảy manh mối nhằm hy vọng bảo toàn danh dự cùng người nhà nhưng đừng có mơ việc này nếu không t r a ra c á c h tận cùng tìm được chính xác căn cứ luận tội con chó này dương vu hai người quyết không bỏ qua cả hai liếc nhau một cái rồi gật đầu trong mắt đã không che giấu được ngập trời lửa giận nếu nghĩ chết rồi không đối chứng vậy ngươi nhầm việc lão tặc này làm kiểu gì cũng còn dấu vết để lại trước đó chỉ là không ai nghi ngờ điều tra nên vẫn không sao mà thôi bây giờ chỉ cần lần theo tự nhiên sẽ đem tội ác của hắn ra được sành mạch chỉ có biết chuyện tống x a mấy người còn là trong lòng nhạc nở hoa hoàng trạc chết coi như chứng thực những điều đã nói là đúng hơn nữa chết nhanh chóng như này đỡ bị người bóc mẽ còn không hề để lộ ra việc phân hồn không cách nào điều động chân khí sự thật chân khí chính là bản thân võ giả tinh khí thần kết hợp thành một d ạ n g sinh mệnh thăng hoa đêm đó khi tống khuyết đem lão hoàng đoạt xá hắn một thân tu vi từ thất sai cũng đã lập tức lần nữa lùi về đến lục sai sau khi để tả m ộ t kiểm tra trên thân thằng này ngoài việc không thể sử dụng chân khí cũng không còn gì sơ hở sau mấy người liền bàn bạc định ra như này một cách chết tiến hoàng trạc lên đường vừa đảm bảo mình bí mật lại không sợ tiện nhân kia thoát tội dù sao trong chỗ ở của hắn cũng bị để vào không thiếu đồ tốt đây có c á c h này tin tưởng nên tống khuyết không hề lo lắng lúc này nhắc nhở đám người vô h u y n đừng quên còn một cách lưu ra nữa vừa rồi động tính quá lớn nếu chúng ta không nhanh hành động để bọn chúng tẩu thoát thì quá đáng tiếc nghe vậy vô ngọc đức mới bừng tỉnh vội vàng cho dương tư nghiệp giải thích cặn kẽ nguyên nhân nghe xong lão dương liền quyết đoán lập tức triệu lệnh quản lý linh giang binh mã đô ấy lý dương dẫn quân đem hoàng trạch nơi ở cùng c h ấ n phủ ti đỉa lao bao vây canh giữ nội bất xuất ngoại bất nhập còn để đao tử dẫn theo người đến chỉ rõ hai nơi mật đạo tránh cho còn tặc nhân qua đó tẩu thoát xong xuôi đâu đó dương tư nghiệt liền nhanh chóng dẫn theo tống khuyết mấy người hùng hổ chạy về lưu ra